Chương 7. Sắp xếp Ấn tượng của tôi về những người tin rằng chúng ta có linh hồn là họ tưởng tượng tất cả các linh hồn có lẽ chuyển động hỗn độn trong một không gian tập trung vô cùng lớn. Nhiều đối tượng của tôi cũng tin như vậy trước khi các liệu trình bắt đầu. Sau khi tỉnh táo trở lại, họ vô cùng ngạc nhiên với hiểu biết rằng mọi người đều có một nơi được chỉ định trong thế giới linh hồn. Khi mới bắt đầu nghiên cứu về cuộc sống trong thế giới linh hồn với những người ở trạng thái bị thôi miên, tôi đã không thể chuẩn bị để được nghe về trải nghiệm của những nhóm hỗ trợ linh hồn có tổ chức. Tôi đã hình dung các linh hồn cứ tự mình trôi nổi vô định sau khi rời trái đất. Việc sắp xếp nhóm được quyết định dựa trên cấp độ linh hồn. Sau khi thân xác chết đi, hành trình về nhà của một linh hồn kết thúc với việc cập vào một không gian dành riêng cho nhóm của họ, miễn là họ không phải linh hồn quá non trẻ hay bị tách biệt vì những lý do khác như đã đề cập trong chương 4. Các linh hồn tiêu biểu trong các nhóm tập hợp này là những người bạn cũ có trình độ nhận thức tương đương nhau. Khi những người trong trạng thái bị thôi miên nói về việc là một phần của một nhóm tập hợp, họ thường nói về một nhóm sơ cấp, gồm các thực thể có liên hệ trực tiếp và thường xuyên. Cũng giống như chúng ta vẫn thấy trong một gia đình của con người, mỗi thành viên đều có mức độ nhạy cảm với nhau, vượt xa ý niệm của chúng ta trên trái đất. Nhóm linh hồn thứ cấp được bố trí dưới dạng một nhóm hỗ trợ cộng đồng, gắn bó với nhau ít mật thiết hơn. Các nhóm thực thể thứ cấp lớn hơn hình thành từ rất nhiều các cụm sơ cấp, giống như những khóm lá sen trên mặt ao, các ao tâm linh dường như là vô tận. Trong những ao này, tôi chưa bao giờ nghe nói đến một nhóm sơ cấp được ước lượng dưới 1.000 linh hồn. Nhiều cụm nhóm sơ cấp tạo nên một nhóm thứ cấp có vẻ như có quan hệ rời rạc, hoặc không có liên hệ gì giữa các cụm. Không mấy khi tôi gặp các linh hồn là thành viên của hai nhóm thứ cấp khác nhau có liên quan đến nhau một cách có ý nghĩa bởi vì số lượng linh hồn quá lớn nên điều đó là không cần thiết. Các nhóm phụ nhỏ hơn trong các cụm thứ cấp khác nhau về số lượng có thể có từ 3 tới 25 linh hồn. Tôi thường được nghe kể rằng tập hợp trung bình có khoảng 15 và được gọi là vòng thân cận. Bất cứ liên hệ có tác động nào giữa các thành viên khác nhau của các nhóm cụm khác nhau cũng được quy định bởi những bài học cần học trong suốt cả kiếp sống. Điều này có thể là do mối liên hệ từ kiếp trước hoặc do đặc điểm nhận dạng cụ thể của những linh hồn có liên quan. Các mối quan biết của linh hồn giữa các thành viên của những nhóm cụm khác nhau thường có liên quan tới những vai trò thứ yếu trong cuộc sống trên trái đất. Ví dụ như một người bạn học cùng trung học đã từng là bạn rất thân nhưng bạn chỉ gặp lại trong các buổi họp lớp. Các thành viên trong cùng một nhóm, cụm thì gắn bó gần gũi với nhau vĩnh viễn. Những cụm gắn kết chặt chẽ này thường được tạo nên từ những linh hồn đồng điệu có cùng chung mục đích mà họ không ngừng cùng nhau phấn đấu để đạt được. Thường thì họ chọn những kiếp sống với nhau trong vai trò là họ hàng hay bạn thân trong suốt các kiếp sống trên trái đất. Tôi hay gặp các linh hồn là anh chị em trong các kiếp trước ở cùng một nhóm cụm với đối tượng hơn là những linh hồn đã từng là cha mẹ họ. Cha mẹ có thể gặp chúng ta ở cánh cổng dẫn vào thế giới linh hồn sau cái chết trên trái đất, nhưng chúng ta có thể không gặp linh hồn họ nhiều trong thế giới linh hồn. Tình huống này tồn tại không phải vì độ trưởng thành, bởi một linh hồn cha mẹ có thể kém phát triển hơn đứa con trong thế giới con người của họ. Điều này có liên quan nhiều hơn tới việc học hỏi trong xã hội giữa những người anh chị em ruột đang cùng sống một thời. Mặc dù cha mẹ là những đặc điểm nhận dạng chính cho cả những nghiệp quả xấu và tốt, nhưng thường thì chính những mối quan hệ với vợ chồng, anh chị em và những người bạn thân được chọn trong suốt cả cuộc đời lại ảnh hưởng nhiều nhất đến sự trưởng thành của con người. Điều này không hề làm giảm đi tầm quan trọng của cha mẹ, cô dì, chú bác và ông bà, những người hỗ trợ chúng ta theo những cách khác từ một thế hệ khác. Mình xin chia sẻ một chút ngoài lề. Đó là cuốn sách này có khá là nhiều hình vẽ minh họa, Vậy nên là mình rất hy vọng các bạn có thể đầu tư một số tiền nhỏ để mua cuốn sách này bằng sách giấy. Như vậy thì nó sẽ tốt cho các bạn về mặt hình dung hơn là việc chỉ nghe mình đọc qua video sách nói như thế này. Bây giờ thì mình sẽ trở lại với cuốn sách nhé. Mình sẽ đọc theo đúng như nội dung cuốn sách viết. Hình 1 và hình 2 ở trang tiếp theo thể hiện một tập hợp tâm linh ngẫu nhiên của các linh hồn. Trong hình số 1... Một linh hồn của nhóm sơ cấp 1 đặt trong nhóm thứ cấp A lớn hơn sẽ hoạt động gần gũi hơn với tất cả linh hồn trong nhóm 1. Tuy nhiên, một số linh hồn trong nhóm sơ cấp 9 và 10, chi tiết trong hình số 2, lại cũng có thể hoạt động cùng nhau. Những linh hồn trẻ hơn trong các nhóm thứ cấp A, B và C có thể có ít hoặc không có liên hệ gì với nhau trong thế giới linh hồn hay trên trái đất. Sự kết giao gần gũi giữa các linh hồn phụ thuộc vào sự thân thiết với nhau Được chỉ định trong các nhóm cụm Đó là nơi mà sự tương đồng trong kiến thức và tính cách Được mang lại nhờ chia sẻ kinh nghiệm trên trái đất Trong các hình minh họa này có một số chú thích như sau Đó là các dạng kết nối Tương tác linh hồn kháng khít trong các cụm nhóm sơ cấp Tương tác linh hồn thưa thớt giữa các cụm sơ cấp trong một nhóm thứ cấp Và tương tác gần như không có tương tác linh hồn giữa các nhóm thứ cấp với các linh hồn ít phát triển hơn Trường hợp tiếp theo mang tới cho chúng ta một câu chuyện miêu tả lại quá trình trở về nhóm cụm của một người sau cái chết thể xác Trường hợp số 16 Tiến sĩ Newton Khi đã rời khỏi khu vực sắp xếp và tới không gian tâm linh nơi bạn thuộc về, sau đó bạn làm gì? Đối tượng, tôi tới trường với bạn bè mình. Ý bạn là bạn đang ở trong một loại lớp học tâm linh. Phải, đó là nơi mà chúng tôi học tập. Tôi muốn bạn đưa tôi đi qua ngôi trường này từ thời điểm bạn mới tới để tôi có thể đánh giá đúng những điều đang diễn ra với bạn. Bắt đầu kể cho tôi bạn thấy gì từ bên ngoài đi. Đối tượng không một chút trần trừ. Tôi thấy một ngôi đền Hy Lạp vuông chẳng chặn với những cột lớn được chạm trổ rất đẹp. Tôi nhận ra nó vì đây là nơi tôi trở lại sau mỗi chu kỳ. Một ngôi đền Hy Lạp cổ làm gì ở thế giới linh hồn vậy? Đối tượng nhún vai. Tôi không biết vì sao nó lại xuất hiện với tôi dưới hình dạng như vậy. Chấp nhận điều đó có vẻ cũng tự nhiên thôi. Do tôi đã sống nhiều kiếp ở Hy Lạp, Được rồi, tiếp tục nào, có ai tới gặp bạn không? Đối tượng cười hớn hở, vị thầy Kala của tôi. Và bà ấy xuất hiện trước bạn như thế nào? Đối tượng tự tin, tôi thấy bà đi ra từ lối vào của ngôi đền về phía tôi như một nữ thần. Cao, mặc những tấm áo choàng dài thướt tha, một vai trần, tóc bà được cuộn lên và cột lại bằng một chiếc lược cài vàng. Bà vươn về phía tôi. Tiến sĩ Newton, nhìn xuống mình, bạn có ăn mặc cùng một loại quần áo đó không? Đối tượng, chúng tôi có vẻ đều mặc giống nhau, chúng tôi tỏa ánh sáng lung linh và có thể thay đổi. kala biết tôi thích vẻ ngoài của bà. Những người khác đâu? kala đã dẫn tôi vào trong ngôi đền thờ của mình và tôi thấy một thư viện lớn, Những nhóm người nhỏ đang nói chuyện khe khẽ bên mấy cái bàn. Thật yên ả, ấm áp, một cảm giác an tâm mà tôi thấy rất quen thuộc. Tiến sĩ Newton, mọi người đều xuất hiện dưới dạng những người đã trưởng thành à? Phải, nhưng trong nhóm tôi có nhiều phụ nữ hơn. Vì sao? Bởi vì đó là giá trị liên kết mà họ thấy dễ chịu nhất vào lúc này. Lưu ý! Từ giá trị liên kết mà đối tượng này sử dụng là để chỉ sự ưu tiên về giới tính mà có vẻ là một lựa chọn kỳ quặc nhưng lại thích hợp. Hóa trị trong hóa học là những tính chất âm hay dương mà khi kết hợp với những nguyên tố khác sẽ tạo ra tỷ lệ. Linh hồn trong các nhóm có thể có xu hướng thiên về vai trò nam giới và nữ giới hoặc pha trộn cả hai. Tiến sĩ Newton Được rồi, tiếp theo thì bạn làm gì? Đối tượng Kala đưa tôi tới chiếc bàn gần nhất Và các bạn tôi lập tức chào đón tôi Ôi, được trở về thật là tốt Vì sao những người cụ thể này Lại có mặt cùng bạn ở đây trong ngôi đền này Bởi vì chúng tôi đều ở trong cùng một nhóm học tập Tôi không thể diễn tả bằng lời với ông Tôi hạnh phúc đến thế nào Khi lại được ở bên họ lần nữa Đối tượng trở nên sao nhãng trước cảnh tượng đó Và tôi mất một phút để khiến cô tập trung trở lại Hãy kể cho tôi có bao nhiêu người ở trong thư viện cùng với bạn. Đối tượng dừng lại trong khi nhẩm đếm. Khoảng 20. Tất cả 20 người đó đều là bạn bè thân thiết của bạn à? Tất cả chúng tôi đều thân thiết. Tôi đã biết họ lâu lắm rồi nhưng có 5 người là bạn thân nhất của tôi. Tất cả 20 người đó đều ở trình độ học tập ngang nhau chứ. À, gần như vậy. Một số người tiến xa hơn một chút so với những người còn lại Bạn đặt mình ở đâu trong nhóm căn cứ theo độ hiểu biết? Ở khoảng giữa Để học hỏi các bài học Vị trí của bạn là ở đâu so với năm người bạn thân nhất? Ồ, chúng tôi đều ngang nhau Chúng tôi hoạt động cùng nhau rất nhiều Bạn gọi họ là gì? đối tượng nén cười Chúng tôi đặt biệt biệt danh cho nhau Vì sao các bạn lại có biệt danh? Ừm, để nói rõ bản chất của chúng tôi, chúng tôi coi nhau như những điều tượng trưng cho các hiện tượng trên trái đất. Biệt danh của bạn là gì? Tito, tức cây kế. Và điều này thể hiện một vài nét tiêu biểu trong tính cách của bạn. Tôi được biết đến vì những phản ứng sắc sảo với các tình huống mới trong những vòng luân hồi của mình. Thực thể nào bạn cảm thấy gần gũi nhất và tại sao? Đối tượng cười ấu yếm Spray Tức là bình xịt Anh ấy chạy ào ào trong các kiếp luân hồi của mình Vùng vãi năng lượng nhanh đến nỗi Nó bắn ra mọi hướng Đúng như nước, thứ mà anh rất yêu trên trái đất Nhóm gia đình của bạn có vẻ thật đặc biệt Giờ bạn có thể giải thích cho tôi biết thực chất Bạn và các bạn của mình làm gì trong bối cảnh thư viện này không Tôi đi tới bàn mình Và chúng tôi đều nhìn vào sách Sách à loại sách nào? Những cuốn sách về cuộc sống Hãy miêu tả lại chúng rõ nhất có thể cho tôi Chúng là những cuốn sách tranh, mép trắng dày dày khoảng 5 đến 8 cm, khá là lớn Mở một trong những cuốn sách cuộc đời giúp tôi rồi giải thích bạn và các bạn cùng bàn nhìn thấy gì Đối tượng ngừng lại, trong khi hai bàn tay của đối tượng trụm lại với nhau và tách ra như thể đang mở một cuốn sách Không có chữ viết nào cả Mọi thứ chúng tôi thấy đều ở dạng những hình ảnh sống Ảnh động có khác với ảnh chụp không? Có, chúng ở dạng đa chiều Chúng chuyển động, dịch chuyển từ phần lõi bằng pha lê Phần này thay đổi theo ánh sáng phản chiếu Vậy đó là những hình ảnh không phẳng Những sóng ánh sáng chuyển động có chiều sâu Phải, chúng rất sống động Hãy nói cho tôi biết bạn và các bạn mình sử dụng cuốn sách như thế nào. À, lúc đầu mới mở sách ra thì bao giờ cũng mất tập trung cả, Rồi chúng tôi nghĩ đến điều mình muốn, khối pha lê chuyển từ tối sang sáng và xếp thành hàng, Rồi chúng tôi có thể thấy, theo hình ảnh thu nhỏ, những kiếp trước của mình và những lựa chọn thay thế. Thời gian được xử lý thế nào trong những cuốn sách này? Theo khung, các trang... Thời gian được cuốn sách Cuộc Đời Cô đặt lại Lúc này tôi không muốn đi sâu vào quá khứ của bạn Nhưng hãy nhìn vào cuốn sách và kể cho tôi nghe điều đầu tiên mà bạn nhìn thấy Sự thiếu kỷ luật cá nhân trong kiếp trước Vì đó là điều mà tôi đang nghĩ đến Tôi thấy mình chết trẻ Trong một cuộc mâu thuẫn với người yêu Kết cục của tôi thật vô dụng Bạn có thấy các kiếp tương lai trong cuốn sách Cuộc Đời không? Chúng tôi có thể nhìn vào những điều có thể xảy ra trong tương lai, chỉ là những mẩu nhỏ thôi, dưới dạng các bài học, phần lớn những lựa chọn này đến sau với sự giúp đỡ của những người khác. Những cuốn sách này nhằm mục đích nhấn mạnh những hành động trong quá khứ của chúng ta. Bạn có thể kể cho tôi ấn tượng của bạn về ý định đằng sau môi trường thư viện với nhóm cụm của bạn được không? Ồ... Chúng tôi đều giúp đỡ lẫn nhau với những sai lầm trong suốt chu kỳ này. Vị thầy của chúng tôi có lúc có mặt, có lúc không. Vì thế chúng tôi học tập với nhau rất nhiều và thảo luận về giá trị của các lựa chọn mà mình đưa ra. Trong tòa nhà đó còn phòng học nào nữa không? Không, nơi đây là dành cho nhóm của chúng tôi. Còn có những tòa nhà khác nơi các loại nhóm khác học tập gần chúng tôi. Lưu ý, Bạn đọc có thể tham khảo hình 1 trang 140, hình tròn B, làm ví dụ để hiểu được điều này. Trong đồ thị, các cụm 3-7 đại diện cho tương tác nhóm hiếm khi xảy ra, dù trong thế giới linh hồn họ ở trạng thái rất gần với nhau. Tiến sĩ Newton Những người học tập trong các tòa nhà này kém hơn hay tiến bộ hơn so với người trong nhóm của bạn? Cả hai Bạn có được phép tới thăm những tòa nhà khác nơi các linh hồn học tập không? Đối tượng ngừng rất lâu Có một tòa nhà mà chúng tôi thường hay lui tới Tòa nào? Một nơi dành cho những người mới hơn Chúng tôi giúp họ khi thầy của họ đi vắng Cảm giác có người cần đến mình thật dễ chịu Giúp họ như thế nào? Giúp làm bài tập về nhà Nhưng chẳng phải các vị thầy hướng dẫn có trách nhiệm đó sao? À, ông thấy đấy, các vị thầy đã đi trước rất xa rồi Tức là về phương diện phát triển Nhóm này rất trân trọng sự hỗ trợ của chúng tôi Bởi vì chúng tôi có thể dễ dàng thông cảm với họ À, vậy là bạn cũng có dạy bảo một chút với nhóm này Phải, nhưng chúng tôi không làm thế ở bất kỳ đâu khác Vì sao? Vì sao các nhóm tiến bộ hơn lại không thể thỉnh thoảng tới thư viện để hỗ trợ các bạn? Họ không làm như thế vì chúng tôi đã tiến xa hơn những người mới và chúng tôi cũng không xâm phạm tới họ. Nếu tôi muốn kết nối với ai đó, tôi sẽ làm điều đó ngoài trung tâm học tập. Bạn có thể lang thang bất cứ đâu miễn là không làm phiền những linh hồn khác trong khu vực của họ không? Đối tượng trả lời hơi tránh né. Tôi thích ở loanh quanh ngôi đền của mình, nhưng tôi có thể vươn tới được bất cứ ai. Tôi có ấn tượng rằng, năng lượng linh hồn của bạn bị giới hạn trong không gian tâm linh này, dù bạn có thể dùng tinh thần để vươn xa hơn ra ngoài. Tôi không cảm thấy bị giới hạn, chúng tôi có rất nhiều không gian để đi quanh, nhưng tôi không bị tất cả mọi người hấp dẫn. lời khẳng định về sự không giới hạn do trường hợp số 6 tuyên bố, có vẻ như đối lập với những trợ giới hạn của không gian tâm linh mà trường hợp ngay trước đó nhìn thấy. Lúc ban đầu, khi tôi mới đưa các đối tượng vào thế giới linh hồn, họ nhìn theo kiểu tự phát nhất là khi xét đến thứ bậc về tâm linh và vị trí của họ trong cộng đồng cuộc sống linh hồn. Mặc dù đối tượng trung bình có thể nói về việc có những không gian riêng trong khu vực sống và làm việc, không ai thấy thế giới linh hồn tù túng cả, Một khi khả năng gợi nhớ siêu ý thức của họ bắt đầu hoạt động, hầu hết mọi người đều có thể kể cho tôi về việc được tự do di chuyển và tới những không gian mở nơi các linh hồn ở nhiều trình độ học tập tập trung lại trong một không khí vui vẻ thoải mái. Trong những khu vực hoạt động chung này, những linh hồn trôi nổi tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau. Một số khá ham vui, ví dụ như khi tôi có nghe về những linh hồn lớn hơn chọc ghẹo những người trẻ hơn về những điều đang chờ họ phía trước. Một đối tượng kể rằng, chúng tôi trêu đùa nhau như một đám trẻ con. Trong lúc chơi trò trốn tìm, một số người trẻ hơn bị lạc và rồi chúng tôi giúp họ tự tìm lại chính mình. Tôi cũng nghe kể rằng thỉnh thoảng các vị khách cũng có thể xuất hiện trong các nhóm linh hồn để giải trí và kể chuyện. Tương tự như những người hát xong thời Trung Cổ, một đối tượng lại kể rằng nhóm của cô thích được thấy một nhân vật diện mạo kỳ quặc được gọi là hài hước xuất hiện và khiến tất cả bọn họ cười phá lên với những trò hề của mình. Con người trong trạng thái thôi miên khó mà giải thích được những ý nghĩa kỳ lạ đằng sau sự hòa trộn khi ở dạng linh hồn của mình. Một hướng khác mà tôi thường xuyên được nghe là các linh hồn tập trung thành một hình tròn để thống nhất và bảo vệ năng lượng ý nghĩ của họ trọn vẹn hơn. Lúc nào cũng vậy, mọi người luôn nói rằng ở đây luôn có một sự kết nối với một sức mạnh cao hơn. Một số người đã nói với tôi, các nhịp điệu suy nghĩ hòa hợp đến nỗi chúng tạo thành một dạng hòa âm. Một màn khiêu vũ huyền ảo tuyệt diệu cũng có thể xảy ra khi các linh hồn cuốn lấy nhau trong một sự pha trộn năng lượng và vào nhau rồi tách ra theo những kiểu dáng đẹp mê hồn của ánh sáng và màu sắc. Những sự vật vật lý như miếu thờ, tàu thuyền, động vật, cây cối hay bờ biển cũng có thể được gợi lên ở trung tâm của những điệu nhảy này. Những hình ảnh đó có ý nghĩa đặc biệt với các nhóm linh hồn như những biểu tượng trần tục giúp tăng cường những ký ức tích cực từ những kiếp trước sống cùng với nhau. Hiện tượng sao chép lại vật chất này, xem ra không hề thể hiện nỗi buồn của những linh hồn mong muốn được ở trạng thái thân vật lý lần nữa, mà đúng hơn là sự đoàn tụ vui sướng với những sự kiện trong quá khứ giúp định hình danh tính riêng của họ. Với tôi, những biểu hiện ký bí này của linh hồn về bản chất mang tính nghi thức, và tuy thế, chúng vượt xa lễ nghi cơ bản. Mặc dù những địa điểm nhất định trong thế giới linh hồn được các đối tượng miêu tả là có cùng chức năng trong siêu ý thức, những hình ảnh của họ về mỗi vùng này lại có thể khác nhau, do đó một khu vực dành riêng cho việc học tập được tả là như một ngôi đền Hy Lạp trong trường hợp này lại được người khác kể lại như một ngôi trường hiện đại. Những nhận định khác có thể còn trái ngược hơn. Ví dụ, nhiều đối tượng có dịch chuyển bằng tâm trí từ nơi này đến nơi khác trong thế giới linh hồn sẽ kể với tôi rằng không gian quanh họ giống như một khối cầu, như chúng ta đã thấy trong trường trước, nhưng rồi họ sẽ nói thêm rằng thế giới linh hồn không khép kín bởi vì nó không có giới hạn. Tôi nghĩ điều mà chúng ta cần ghi nhớ là mọi người thường có xu hướng cơ cấu cách định hình liên tưởng trong quá trình thôi miên với những điều mà ý thức của họ thấy và trải nghiệm trên trái đất. Không ít người khi ra khỏi trạng thái thôi miên nói với tôi rằng có quá nhiều điều về thế giới linh hồn mà họ không thể diễn tả lại bằng ngôn từ trên trái đất. Mỗi người đều giải thích lại những điều kiện tâm linh trừu tượng mà mình trải nghiệm thành các biểu tượng lý giải mà họ thấy là hợp lý. Đôi khi, một đối tượng thậm chí sẽ thể hiện cả sự bất tín với chính những điều mà họ nhìn thấy khi tôi đưa họ tới nơi tâm linh lần đầu. Đó là vì vì vùng tâm thức phân biệt của họ vẫn chưa ngừng đưa ra các thông điệp của mình. Những người trong trạng thái bị thôi miên sẽ sớm thích nghi với những gì tiềm thức họ đang ghi lại. Khi bắt đầu thu thập thông tin về linh hồn trong các nhóm, tôi nhận xét dựa trên nơi mà các linh hồn đó thuộc về theo mức độ hiểu biết của họ. Chỉ sử dụng tiêu chí nhận dạng này, tôi khó lòng mà định vị được bệnh nhân một cách nhanh chóng. Trường hợp 16 đến với tôi, từ thời kỳ đầu, tôi bắt đầu nghiên cứu về thế giới linh hồn. Đó là một trường hợp có ý nghĩa lớn vì trong liệu trình đó tôi đã học được về việc nhận biết linh hồn qua màu sắc. Trước trường hợp này, tôi nghe các đối tượng của mình tả lại những màu sắc mà họ thấy trong thế giới linh hồn mà không coi trọng thông tin này đối với chính bản thân các linh hồn. Các bệnh nhân của tôi kể về các mảng của khối năng lượng linh hồn nhưng tôi đã không ghép những quan sát lại này với nhau. Tôi đã không đặt đúng câu hỏi cần thiết Tôi đã quen thuộc với phong cách nhếp ảnh của Cullian Và những nghiên cứu về cận tâm lý học của trường đại học California Los Angeles Ở đó, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng Mỗi con người đang sống đều phát ra hào quang có màu sắc của riêng mình Trong hình dạng con người Rõ ràng chúng ta đã có một trường năng lượng điện hóa Luôn chảy ra ngoài và xung quanh cơ thể vật lý của chúng ta Kết nối với nhau qua một mạng lưới những điểm năng lượng trọng yếu được gọi Luân Sa, Chakrat. Vì năng lượng tâm linh được mô tả lại với tôi như một thế lực sống có chuyển động, lượng năng lượng điện từ cần có để giữ cho linh hồn gắn với bề mặt vật chất của chúng ta có thể là một yếu tố khác góp phần tạo ra màu sắc khác nhau trên trái đất. Người ta cũng nói rằng năng lượng của con người thể hiện suy nghĩ và cảm xúc kết hợp với sức khỏe cơ thể vật lý của người đó. Tôi băn khoăn liệu những tinh túy mà con người phát ra có mối quan hệ trực tiếp với những điều tôi được nghe về ánh sáng mà các linh hồn tỏa ra trong thế giới linh hồn hay không? Với trường hợp số 16, tôi nhận ra rằng ánh sáng linh hồn phát ra mà các linh hồn hình dung không phải hoàn toàn là màu trắng. Trong tâm trí của các đối tượng của tôi, mọi linh hồn đều tạo ra hào quang có một màu cụ thể. Tôi ghi nhận công lao của trường hợp này vì đã giúp tôi giải mã được ý nghĩa của những biểu hiện này của năng lượng. Tiến sĩ Newton Được rồi, hãy lướt ra ngoài ngôi đền học tập của bạn. Bạn thấy gì xung quanh hay ở phía xa? Đối tượng Người Rất nhiều nhóm người tụ tập Bạn ước chừng khoảng bao nhiêu? Uhm, từ xa tôi không thể đếm được Hàng trăm và hàng trăm Nhiều lắm Bạn có giống với tất cả những linh hồn ấy không? Bạn có liên quan tới họ không? Không hẳn Tôi thậm chí còn không thấy được hết bọn họ Ngoài đó khá là mơ ảo Nhưng nhóm của tôi thì ở gần tôi Nếu tôi gọi nhóm có khoảng 20 linh hồn là nhóm cụm sơ cấp của bạn, bạn có liên quan tới tổ chức linh hồn thứ cấp lớn hơn quanh bạn lúc này không? Chúng tôi... Tất cả đều... Có liên quan, nhưng không trực tiếp. Tôi không biết những người khác đó. Bạn có nhìn thấy hình dáng vật lý của tất cả những linh hồn khác đó theo cùng cách bạn nhìn thấy nhóm của mình trong ngôi đền không? Không... Điều đó không cần thiết, ở ngoài này, mọi thứ tự nhiên hơn, tôi thấy tất cả bọn họ dưới dạng linh hồn Hãy nhìn ra phía xa, bạn thấy những linh hồn đó như thế nào, trông họ ra sao? Những ánh sáng khác nhau, quây quần xung quanh như đom đóng Bạn có biết liệu các linh hồn làm việc cùng nhau, như các vị thầy và học trò, thì lúc nào cũng ở sát gần nhau hay không? Mọi người trong nhóm tôi thì có Nhưng các vị thầy thì thường đi cùng nhau Khi họ không hỗ trợ chúng tôi học tập Từ vị trí của bạn bây giờ Bạn có thấy vị thầy Người hướng dẫn nào không Tôi tượng ngừng lại Một số Có Họ ít hơn chúng tôi nhiều Tất nhiên là thế Tôi có thể thấy kala với hai người bạn của bà Và bạn biết họ là người hướng dẫn Ngay cả khi không thấy được Hình dạng vật lý của họ sao Bạn có thể nhìn ra ngoài đó, giữa toàn những ánh sáng trắng và trong tâm tưởng tự phân biệt được họ là người hướng dẫn. Tất nhiên, chúng tôi làm được như vậy nhưng không phải tất cả bọn họ đều trắng. Ý bạn là không phải tất cả các linh hồn đều trắng ư? Điều đó có phần đúng, cường độ năng lượng có thể khiến chúng tôi kém rực rỡ hơn. Vậy là Kala và hai người bạn của bà thể hiện những sắc độ trắng khác. Không, họ không hề có màu trắng Tôi không hiểu ý bạn Bà và hai người bạn là những vị thầy Sự khác biệt là gì? Có phải bạn đang nói rằng Những người hướng dẫn này phát ra năng lượng không phải màu trắng không? Chính thế Vậy họ có màu gì? Dĩ nhiên là màu vàng Ồ, vậy tất cả những người hướng dẫn đều phát ra năng lượng màu vàng? Không, không phải thế Sao cơ? Thầy của Kala là Vala. Ông có màu xanh da trời Chúng tôi thỉnh thoảng có thấy ông ở đây Một người rất dễ thương Rất thông minh Xanh da trời Làm sao mà chúng ta lại liên quan tới màu xanh da trời ấy nhỉ Vala thể hiện ánh sáng xanh da trời Tôi lúng túng rồi Trước đây bạn không nói gì tới một vị thầy khác tên là Vala Thuộc nhóm của bạn cả Ông không hỏi tôi Và lại Ông ấy cũng không thuộc nhóm của tôi Cả Kala cũng vậy, họ có nhóm riêng của mình Và những người hướng dẫn này có hào quang màu vàng và xanh ra trời Phải, còn những màu năng lượng nào mà bạn thấy trôi nổi quanh đó nữa? Vì sao lại không phải là ánh sáng năng lượng đỏ và xanh lá cây? Có một số màu đỏ nhạt nhưng không có ánh sáng xanh lá cây Sao lại không? Tôi không biết Nhưng đôi khi tôi nhìn quanh, chỗ này sáng trưng như cây thông Giáng sinh vậy. Tôi đang tò mò về Vala, có phải mỗi nhóm tâm linh đều có hai vị thầy được phân công cho cụm của họ không? Ừ, cái đó cũng phong phú lắm. Kala được Vala đào tạo, vậy nên chúng tôi có hai. Chúng tôi ít gặp ông ấy lắm. Ngoài chúng tôi ra thì ông ấy còn làm việc với những nhóm khác nữa. Vậy là... Bản thân kala là một học sinh Đi dạy với tư cách một người hướng dẫn Kém phát triển hơn Đối tượng có phần phẫn nộ Bà ấy đủ phát triển với tôi Được rồi Nhưng bạn sẽ giúp tôi làm rõ hệ thống màu sắc này chứ Vì sao năng lượng của kala Phát ra lại màu vàng Và Vala lại màu xanh da trời Cái đó dễ thôi Vala vượt trội hơn tất cả chúng tôi Về hiểu biết và ông rũ bỏ phần ánh sáng tốt hơn. Sắc độ của màu xanh da trời so với màu vàng hay trắng đơn thuần có tạo nên sự khác biệt giữa các linh hồn không? Tôi đang cố để nói với ông đây. Màu xanh da trời thì thẫm hơn màu vàng, và vàng thì có cường độ mạnh hơn trắng, phụ thuộc vào việc bạn đã đi được bao xa và bao lâu. Ồ, vậy là độ sáng mà Vala. Phát ra sẽ kém sáng hơn Kala và bà ấy thì kém rực rỡ hơn năng lượng của bạn vì bạn phát triển ở mức thấp hơn. Đối tượng cười to, thấp hơn nhiều, họ đều có ánh sáng nặng và ổn định hơn tôi. Và màu vàng của Kala khác thế nào với màu trắng của bạn, xét theo góc độ con đường tiến bộ của bạn? Đối tượng tự hào, tôi đang chuyển dần sang đỏ nhạt, trắng, cuối cùng tôi sẽ có màu vàng nhạt. Gần đây, tôi để ý thấy Carla đang chuyển sang màu vàng thẫm hơn một chút. Tôi đã mong chờ điều đó, bà ấy rất hiểu biết và tốt bụng. Thật sao, và rồi cuối cùng thì bà ấy cũng sẽ đưa mức năng lượng của mình tới cường độ xanh da trời đậm chứ? Không, tới màu xanh da trời nhạt trước tiên, năng lượng của chúng ta luôn trở nên dày đặc hơn một cách từ từ. Vậy, ba ánh sáng cơ bản, trắng... Vàng và xanh ra trời thể hiện cho các giai đoạn phát triển của linh hồn là điều nhìn thấy được và hiển nhiên đối với tất cả các linh hồn. Đúng vậy, và thay đổi diễn ra rất chậm. Hãy nhìn xung quanh lần nữa, bạn có thấy tất cả màu sắc năng lượng được linh hồn biểu hiện ngang bằng nhau trong khu vực này không? Ồ không, hầu hết là trắng, một số màu vàng và một ít màu xanh. Cảm ơn vì làm rõ điều này giúp tôi. Tôi vẫn đều đặn hỏi mọi người về sắc thái màu của họ khi họ đang ở trạng thái thôi miên. Bên cạnh màu trắng chung của chính thế giới linh hồn, các đối tượng của tôi kể lại có nhìn thấy một lượng lớn linh hồn khác thể hiện các sắc độ trắng. Thì ra, màu trắng nhờ hay màu xám là điểm khởi đầu của quá trình phát triển. Các hào quang linh hồn sau đó có lẫn lộn các màu cơ bản như đỏ, vàng và xanh da trời từ nền tảng màu trắng. Một số người nhìn thấy cả sắc xanh là cây nhạt, pha giữa vàng và xanh ra trời. Sẽ chỉ là giả thuyết nếu đánh đồng giữa những điều tôi được nghe kể về năng lượng linh hồn với các định luật vật lý chi phối quang phổ màu mà chúng ta thấy trên nền trời. Tuy nhiên, tôi đã tìm ra một vài điểm tương đồng. Năng lượng của ánh sáng phát ra từ những vì sao lạnh hơn trên trời, có màu đỏ, cam trong khi những vì sao nóng hơn thì tăng dần từ vàng tới trắng xanh. Nhiệt độ ảnh hưởng lên sóng ánh sáng chính là những dao động nhìn thấy được của quang phổ ở các tần số khác nhau. Mắt người tiếp nhận những sóng này như một dải màu sắc từ sáng tới tối. Có lẽ màu sắc năng lượng của linh hồn không liên quan gì nhiều với những yếu tố như khí hydro và heli, nhưng có lẽ có liên hệ với trường năng lượng điện từ. Tôi ngờ rằng tất cả ánh sáng linh hồn đều bị ảnh hưởng bởi chuyển động rung động, đồng điệu với tính độc nhất gắn với độ uyên thâm của linh hồn. Một vài khía cạnh của vật lý lượng tử gợi ý rằng vũ trụ được tạo ra từ các sóng rung động ảnh hưởng tới các khối vật thể vật lý thông qua tương tác ở những tần số khác nhau. Ánh sáng, chuyển động âm thanh và thời gian có tác động qua lại với nhau trong không gian vật lý. Tôi đã nghe các đối tượng của mình nói rằng các mối quan hệ tương tự cũng được ứng dụng với chất liệu tâm linh. Cuối cùng, tôi kết luận rằng cả ý thức tâm linh lẫn thể xác của chúng ta đều chiếu ra và tiếp nhận năng lượng ánh sáng. Tôi tin rằng các dạng sóng rung động của cá nhân thể hiện hào quang của mỗi linh hồn. Ở dạng linh hồn, độ dày đặc... Màu sắc và hình dạng của ánh sáng mà chúng ta phát ra sẽ tương ứng với sức mạnh chi thức và nhận thức của chúng ta như được thể hiện qua độ tập trung ngày càng tăng của chất liệu ánh sáng trong quá trình chúng ta phát triển. Các dạng thức cá biệt của năng lượng không thể hiện chúng ta là ai, nhưng ám chỉ mức độ khả năng chữa lành cho người khác và tự tái tạo lại chính mình. Những người trong trạng thái bị thôi miên Nói về màu sắc để miêu tả linh hồn xuất hiện như thế nào, nhất là từ phía xa, khi họ vô hình, vô dạng. Từ các trường hợp của mình, tôi đã biết được rằng các linh hồn càng phát triển cao, càng chiếu ra những khối hạt nguyên tử năng lượng chuyển động nhanh hơn. Những khối này được tả lại là có màu xanh da trời, với mức độ tập trung cao nhất là màu tím. Trong quang phổ, có thể nhìn thấy được trên trái đất màu xanh tím có bước sóng ngắn nhất với năng lượng lên đến đỉnh điểm là tia cực tím vô hình. Nếu độ đậm của màu sắc phản ánh mức độ thông thái thì những bước sóng thấp hơn của màu trắng cho tới màu vàng tỏa ra từ các linh hồn hẳn phải thể hiện độ tập trung thấp hơn của năng lượng rung động. Hình số 3, trang 165, là một biểu đồ mà tôi thiết kế để phân chia các linh hồn dựa trên mã màu sắc, theo lời kể của các đối tượng, cột đầu tiên liệt kê trạng thái tâm linh của linh hồn, hay trình độ học tập, cột cuối thể hiện cấp bậc, hướng dẫn chỉ rõ khả năng cũng như độ sẵn sàng phụng sự người khác của chúng ta trong khả năng đó, điều này sẽ được giải thích rõ hơn trong chương tiếp theo. Việc học tập bắt đầu từ khi linh hồn chúng ta được khởi tạo và rồi tích lũy qua nhiệm vụ sống ở dạng thể xác đầu tiên của chúng ta. Với mỗi lần kiếp, chúng ta sẽ hiểu biết hơn mặc dù chúng ta có thể bị thụt lùi trong một số kiếp trước khi lấy lại được vị thế và lại tiến lên. Dù sao thì, từ những gì tôi có thể xác định, khi linh hồn đã đạt được một mức độ tâm linh, điều đó sẽ không thay đổi. Hình số 3 này là biểu đồ phân chia các linh hồn dựa trên mã màu sắc theo lời kể của các đối tượng mà tác giả đã thống kê lại. Bảng này gồm có 3 cột. Giai đoạn học tập, giải màu đông và cấp bậc hướng dẫn. Cấp số 1, sơ khai. Màu trắng, sáng và đồng nhất. Không có cấp bậc hướng dẫn. Cấp số 2, hạ trung. Màu trắng nhờ. Hơi có chút sắc đỏ Cuối cùng chuyển thành các dấu vết của màu vàng Cấp bậc hướng dẫn Không Cấp số 3 Trung cấp Màu vàng Hoàn toàn Không còn dấu hiệu của màu trắng Cấp bậc hướng dẫn Không Cấp số 4 Thượng trung Vàng đậm Vàng ống đậm Cuối cùng chuyển thành dấu vết của xanh da trời Cấp bậc hướng dẫn Cấp thấp Cấp số 5 Cao cấp Xanh ra trời nhạt, không còn dấu hiệu của vàng, cuối cùng chuyển thành dấu hiệu của tím. Cấp bậc hướng dẫn, cấp cao. Cấp 6, cực kỳ cao cấp. Tím biếc đậm, bao quanh là ánh sáng rực rỡ. Cấp bậc hướng dẫn, bậc thầy. Trong hình số 3, tôi thể hiện 6 cấp độ của các linh hồn còn đầu thai. Mặc dù tôi thường xếp các đối tượng của mình vào các phân loại lớn như các linh hồn sơ cấp, trung cấp và cao cấp, vẫn có những khác biệt bên trong các phân loại đó. Cấp 2 và cấp 4 Ví dụ, để xác định liệu một linh hồn có đang bắt đầu chuyển ra khỏi giai đoạn sơ cấp ở cấp 1 sang cấp 2 hay không, tôi không thể chỉ cần biết có bao nhiêu năng lượng trắng còn sót lại mà còn phải phân tích cách trả lời các câu hỏi nữa. Điều này thể hiện mức độ học hỏi của đối tượng. Một sơ đồ dạng cây của những thành công trong quá khứ, những ước vọng tương lai, những mối gắn kết nhóm và các cuộc trò chuyện giữa các đối tượng của tôi với người hướng dẫn của họ. Tất cả tạo nên một hồ sơ cho quá trình trưởng thành. Một số đối tượng của tôi phản đối cách tôi miêu tả thế giới linh hồn như một nơi được vận hành theo cấu trúc xã hội và hệ thống quản lý có tổ chức được thể hiện trong hình ba. Mặt khác, tôi vẫn liên tục được nghe chính những đối tượng đó mô tả một quy trình phát triển bản thân có kế hoạch và theo trật tự, chịu ảnh hưởng từ bạn bè và các vị thầy. Nếu thế giới linh hồn quả thật tương tự như một ngôi trường vĩ đại, với vô số các phòng học dưới sự chỉ đạo của các linh hồn bậc thầy, những người giám sát sự tiến bộ của chúng ta, thế thì hẳn nó có cấu trúc. Hình số 3 thể hiện một mô hình phân công hoạt động phục vụ cho mục đích của riêng tôi. Tôi biết nó có những điểm chưa hoàn thiện, tôi hy vọng nghiên cứu tiếp nối trong tương lai vài năm nữa do các nhà trị liệu theo phương pháp tìm về quá khứ sẽ dựa trên những định nghĩa của tôi để phát triển chính những phiên bản của họ để đo lường độ trưởng thành của linh hồn. Chương này có thể mang tới cho bạn đọc một ấn tượng rằng, ở thế giới linh hồn, các linh hồn cũng được phân biệt dựa trên cấp độ ánh sáng, giống như những con người dựa trên tầng lớp trong cộng đồng trên trái đất. Các điều kiện xã hội trên trái đất không thể được mang ra so sánh với thế giới linh hồn. Những khác biệt trong tần số ánh sáng đo lường sự hiểu biết ở các linh hồn đều đến từ một nguồn năng lượng duy nhất. Các linh hồn đều hoàn toàn thống nhất trong suy nghĩ. Nếu tất cả các cấp độ biểu hiện ở thế giới linh hồn đều ở cùng một mức độ, các linh hồn sẽ có một hệ thống đào tạo thật nghèo nàn. Khái niệm giáo dục dạng trường học, một lớp trên trái đất đã hạn chế các sinh viên ở nhiều độ tuổi khác nhau. Các nhóm bạn tâm linh, các linh hồn hoạt động cùng những người khác ở mức độ phát triển với họ. Các vị thầy hướng dẫn trưởng thành chuẩn bị cho các thế hệ linh hồn kế cận tiếp quản vị trí của mình. Và như vậy tức là có lý do thực tế lý giải cho việc vì sao trong thế giới linh hồn lại có các điều kiện cho một hệ thống được thiết kế để đo lường trình độ học tập và phát triển. Hệ thống đó khích lệ sự khai sáng và trên tất cả là sự hoàn thiện của linh hồn. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu rằng mặc dù chúng ta có thể phải chịu hậu quả từ những lựa chọn tồi của chính mình trong khi thực hiện các bài tập của quá trình đào tạo. Chúng ta luôn luôn được các linh hồn bậc thầy bảo vệ, hỗ trợ và hướng dẫn bên trong hệ thống, tôi coi điều này là hệ thống quản lý tâm linh của linh hồn. Toàn bộ ý tưởng về một hệ thống cấp bậc của linh hồn đã là một phần của cả nền văn minh phương Đông và phương Tây trong nhiều thế kỷ. Platon đã nói về sự chuyển hóa linh hồn từ thời thơ ấu tới lúc trưởng thành, trải qua nhiều giai đoạn lý luận đạo đức. Platon là một nhà triết học cổ đại Hy Lạp được xem là thiên tài trong nhiều lĩnh vực. Có nhiều người coi ông là nhà triết gia vĩ đại nhất mọi thời đại cùng với Socrates, thầy ông. Người Hy Lạp cho rằng nhân loại tiến lên từ những kẻ vô luân, non nớt và bạo lực qua nhiều kiếp trở thành những con người hòa nhập trong xã hội với lòng trắc ẩn, sự kiên nhẫn, lòng vị tha, tính thẳng thắn và tình yêu thương. Ở thế kỷ thứ hai sau công nguyên, thần học Kitô giáo đã ảnh hưởng sâu sắc tới chiếc gia vĩ đại người Hy Lạp Polotinus. Phần nghiên cứu về vũ trụ học trong Plato mới của ông có đề cập đến việc các linh hồn của một hệ thống cấp bậc thể hiện mức độ trưởng thành, bản thể cao nhất là đấng tối cao, hay chúa, sáng thế. Chính từ đây, bản thể linh hồn được sinh ra và trú ngụ bên trong con người. Cuối cùng, những linh hồn ở bậc thấp hơn này sẽ trở lại đoàn tụ trọn vẹn với linh hồn tối cao của vũ trụ. Cách phân loại mức độ phát triển linh hồn của tôi không hề nhắm tới những thành phần thông minh xuất chúng hay nhân vật ưu tú trong xã hội. Các linh hồn ở vị thế phát triển cao thường xuất hiện trong những hoàn cảnh khiêm nhường trên trái đất. Tương tự như vậy, Những người ở tầng lớp thượng lưu có ảnh hưởng trong xã hội con người không hề ở trạng thái hạnh phúc về mặt trưởng thành của linh hồn. Thường thì ngược lại mới đúng. Nói về sự sắp xếp theo độ trưởng thành linh hồn, tôi sẽ không bao giờ có thể nhấn mạnh đủ tầm quan trọng của các nhóm tâm linh của chúng ta. Chương 9, phần nói về các linh hồn sơ cấp, cấp 1 và 2 sẽ xem xét kỹ hơn các chức năng của nhóm linh hồn. Tuy nhiên, trước khi tiến xa hơn, tôi muốn tóm lược lại những gì mình đã học được về các nguyên lý cơ bản, về việc bố trí nhóm linh hồn. Bất kể quãng thời gian sáng tạo sau khi trạng thái làm quen ban đầu hoàn thành, tất cả các linh hồn sơ cấp đều được phân vào một nhóm linh hồn mới theo trình độ hiểu biết của họ. Khi một nhóm hỗ trợ linh hồn mới được hình thành, sau này sẽ không có thành viên mới nào được bổ sung vào nữa. Có vẻ như có một quy trình lựa chọn có hệ thống cho việc tập hợp một cách đồng nhất các linh hồn. Sự tương đồng về cái tôi, mức độ nhận thức, cách thể hiện và mong muốn đều được xét đến. Bất chấp quy mô, các nhóm cụm không trực tiếp trộn lẫn năng lượng của nhau nhưng các linh hồn có thể giao tiếp với nhau qua các danh giới của nhóm sơ cấp và thứ cấp. Các cụm sơ cấp ở cấp 1 và 2 có thể được chia thành các nhóm nhỏ hơn để học tập, nhưng không tách rời khỏi tổng thể trong một nhóm linh hồn duy nhất. Tốc độ học tập giữa các thành viên nhóm là khác nhau. Một số linh hồn nhất định phát triển nhanh hơn những người khác trong nhóm cụm, mặc dù những người này có thể không ngang bằng nhau về năng lực và hiệu quả trong tất cả các mặt của chương trình đào tạo của họ. Khoảng bậc học tập trung cấp, các linh hồn thể hiện những tài năng đặc biệt như chữa lành, dạy dỗ, sáng tạo và được phép tham gia vào các nhóm chuyên sâu để làm những việc nâng cao hơn trong khi vẫn duy trì cùng nhóm cụm của mình. Tại thời điểm mà nhu cầu và động lực và khả năng thể hiện của một linh hồn được đánh giá đã hoàn toàn đạt cấp độ 3 về tất cả mọi mặt của quá trình phát triển bản thân. Họ được tổ chức một cách thoải mái thành những nhóm cộng tác nghiên cứu độc lập. Thường thì những người hướng dẫn cũ của họ vẫn tiếp tục giám sát họ qua một vị thầy siêu Việt. Do đó, một tốp mới các thực thể đạt lên cấp độ 3 hoàn chỉnh Có thể được tập hợp lại với nhau từ nhiều cụm trong một hay nhiều nhóm thứ cấp. Khi họ tiếp cận với cấp độ 4, các linh hồn được trao cho sự độc lập bên ngoài, các hoạt động nhóm còn cao hơn nữa. Mặc dù quy mô nhóm giảm đi khi các linh hồn phát triển lên cao, mối liên hệ mật thiết giữa các thành viên nhóm ban đầu sẽ không bao giờ mất đi. Những người hướng dẫn Có rất nhiều phương pháp dạy dỗ và hiện thân mang tính chỉ dẫn phụ thuộc vào thành phần của nhóm. Chương 8 Người hướng dẫn Tôi chưa từng làm việc với đối tượng thôi miên nào mà không có một người hướng dẫn cá nhân. Một số người hướng dẫn hiện hiện rõ ràng hơn những người khác trong các liệu trình thôi miên. Tôi có thói quen hỏi các đối tượng xem họ có nhìn thấy hay cảm thấy một sự hiện diện dạng linh hồn trong phòng hay không. Nếu có thì thành phần thứ ba này thường là một người hướng dẫn bảo vệ. Thường thì một khách hàng sẽ cảm nhận sự có mặt của một nhân vật ở dạng linh hồn trước khi hình dung ra khuôn mặt hay nghe thấy giọng nói. Những người thiền rất nhiều đương nhiên quen thuộc hơn với những hình ảnh này so với những người chưa bao giờ thỉnh đến người hướng dẫn của mình. Việc nhận ra những vị thầy tâm linh này khiến mọi người cảm thấy một sức mạnh ấm áp, sáng tạo, đầy yêu thương. Qua những người hướng dẫn của mình, chúng ta nhận thức chính xác hơn về tính liên tục của cuộc đời và danh tính linh hồn của mình. Những người hướng dẫn là hiện thân của ân sủng trong sự tồn tại của chúng ta vì họ là một phần trong quá trình hoàn thiện định mệnh của chúng ta. Người hướng dẫn là những thực thể phức tạp nhất là khi họ là những người hướng dẫn siêu Việt. Mức độ nhận thức của linh hồn quyết định đến một mức nào đó trình độ phát triển của người hướng dẫn được phân công cho họ. Thực tế, sự trưởng thành của một người hướng dẫn nhất định cũng đóng vai trò trong việc những vị thầy này chỉ có một hay nhiều học viên chịu sự chỉ dẫn của họ. Những người hướng dẫn ở cấp độ khả năng cao cấp và hơn nữa thường làm việc với toàn bộ nhóm linh hồn trong thế giới linh hồn và trên trái đất. Những người hướng dẫn này được những thực thể khác hỗ trợ. Theo tôi thấy, mỗi nhóm linh hồn thường có một hoặc nhiều những vị thầy còn khá mới trong đào tạo. Kết quả là một số người có nhiều hơn một người hướng dẫn giúp đỡ họ. Những cái tên riêng mà các khách hàng của tôi gán cho những người hướng dẫn được xếp từ bình thường đến bất thường. Thông thường, những cái tên này có thể có liên quan tới một kiếp nào đó trong quá khứ mà vị thầy sống cùng với học trò của mình. Một số khách hàng không thể phát âm tên của người hướng dẫn của mình vì âm thanh đó không thể bắt trước được, ngay cả khi họ nhìn thấy những người đó rõ ràng trong khi đang bị thôi miên. Tôi nói với những người này rằng quan trọng là họ phải hiểu mục đích vì sao những người hướng dẫn đó lại được phân cho mình. Hơn là ám ảnh về cái tên của họ, một đối tượng có thể đơn giản sử dụng một chức vụ chung chung cho người hướng dẫn của mình như người chỉ đạo, người khuyên bảo, huấn luyện viên hay chỉ là bạn tôi. Phải cẩn thận các lý giải từ bạn. Thường thì khi một người trong trạng thái thôi miên nói về một người bạn tâm linh, họ đang nói tới một người bạn tâm giao hay một người bạn cùng nhóm hơn là một người hướng dẫn. Các thực thể là bạn của chúng ta tồn tại ở những cấp độ không cao hay thấp hơn quá nhiều so với chúng ta. Những người bạn này có thể mang lại sự động viên tinh thần từ thế giới linh hồn trong khi chúng ta đang ở trái đất và họ có thể sống cùng chúng ta như những người đồng hành cùng đầu thai trong khi chúng ta bước qua những chặng đường mới. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của công việc điều trị cho các bệnh nhân của tôi là hỗ trợ họ ở mức có ý thức, nhận thức và trân trọng vai trò của những người hướng dẫn trong cuộc đời này. Những thực thể bậc thầy đó khai sáng cho tất cả chúng ta bằng những kỹ thuật truyền dạy khéo léo. Những ý tưởng mà chúng ta cho là do chính mình nghĩ ra có thể do một người hướng dẫn chu đáo khởi lên. Người hướng dẫn cũng an ủi chúng ta trong những giai đoạn khó khăn trong đời, đặc biệt là khi chúng ta còn nhỏ và cần được vỗ về. Tôi nhớ một nhận xét đáng yêu vô cùng mà một đối tượng đã đưa ra sau khi tôi hỏi trong kiếp này cô bắt đầu nhìn thấy người hướng dẫn từ khi nào. Ồ, oh, khi tôi mơ mộng, cô trả lời. Tôi nhớ là người hướng dẫn đã ở bên tôi vào ngày đầu tiên tới trường, lúc đó tôi đã rất sợ hãi. Bà ngồi trên bàn để bầu bạn cùng tôi và rồi chỉ cho tôi đường tới nhà vệ sinh khi tôi sợ đến nỗi không dám hỏi cô giáo. Khái niệm cá nhân hóa, các thực thể tâm linh đã xuất hiện từ rất xa xưa. Khi loài người bắt đầu biết tư duy, các nghiên cứu nhân loại học ở các điểm sinh hoạt của người tiền sử cho rằng Những biểu tượng vật tổ của họ gợi lên cảm giác về sự bảo vệ cá nhân. Vật tổ, totem, tôn giáo của người nguyên thủy, coi một thứ động vật hay thực vật nào đó là tổ tiên của mình và thờ cúng nó. Sau này, khoảng 5.000 năm trước, khi các thành bang bắt đầu hình thành, các thực thể thần thánh trở nên đồng nhất với các tiến ngưỡng quốc gia. Những vị thần này xa vời hơn và thậm chí còn gây nên nỗi sợ hãi Do đó, các vị thần phù trợ cho cá nhân và gia đình Đóng một vai trò rất quan trọng Giúp bảo vệ người dân trong đời sống hàng ngày Một linh hồn thần thánh đóng vai trò là thiên thần hộ mệnh Cho một người hay một gia đình Và có thể được thỉnh lên để ban cho sự giúp đỡ thiêng liêng Trong những lúc khủng hoảng Quan niệm này đã trở thành một nét văn hóa của chúng ta Chúng ta có hai ví dụ về hai cực đối nghịch ở Mỹ. Aumakua là một vị thần cá nhân đối với người Hawaii. Người Polynesi tin rằng tổ tiên của một người có thể có một mối quan hệ cá nhân thần thánh là người, động vật hay cá với những thành viên gia đình đang sống. Trong các ảo ảnh và những giấc mơ, Aumakua có thể hoặc nâng đỡ hoặc khiển trách một người. Ở miền đông Bắc Mỹ, người iroquois tin vào sức mạnh tâm linh nội tại của một người được gọi là oranda Năng lượng này được kết nối với linh hồn oranda cao hơn. Vị thần hộ mệnh này có khả năng chống lại các năng lượng có hại và ma quỷ nhằm vào một người nào đó. Khái niệm người trông coi linh hồn, những người có nhiệm vụ như những người hướng dẫn là một phần của hệ thống niềm tin ở nhiều nền văn hóa thổ dân châu Mỹ. Trong văn hóa truyền miệng của bộ tộc Juni ở phía tây bắc nước Mỹ có thần thoại về những thực thể giống như thần thánh với dạng tồn tại giống như con người. Họ được gọi là người tạo ra và nắm giữ con đường cuộc sống và được coi là những người chăm sóc cho linh hồn. Có những nền văn hóa khác trên khắp nơi trên thế giới cũng tin rằng có ai đó ngoài Chúa Trời đang bảo vệ và ra mặt cho họ. Tôi nghĩ rằng loài người luôn cần những hình tượng có hình dạng con người bên dưới một vị thượng đế tối cao để hình dung cụ thể về những thế lực thiêng thi liêng xung quanh họ. Khi con người cầu nguyện hay thiền, họ muốn vươn tới một thực thể mà họ quen thuộc để khơi nguồn cảm hứng. Sẽ dễ dàng hơn nếu cầu xin sự giúp đỡ từ một nhân vật có thể được mường tượng rõ ràng trong đầu óc con người. Chính sự thiếu hụt, một hình tượng Thượng Đế tối cao đã cản trở một mối liên hệ trực tiếp cho rất nhiều người. Bất kể những khác biệt về thiên hướng tôn giáo cũng như mức độ của lòng tin, mọi người đều cảm thấy rằng nếu có một vị Thượng Đế tối cao thì Ngài cũng quá bận rộn để có thể quan tâm tới những vấn đề cá nhân của mình. Mọi người thường thể hiện một tư tưởng không mong chờ một sự liên hệ trực tiếp với Thượng Đế. Kết quả là những tôn giáo chính trên thế giới đều sử dụng những nhà tiên tri đã từng sống trên trái đất. Những người khai sinh ra các tôn giáo đó làm người trung gian giữa chúng ta với Thượng Đế. Rất có thể là vì bản thân một số nhà tiên tri đã thăng lên những cõi thiêng liêng hơn. Họ không còn đủ gần gũi với con người nữa. Tôi nói điều này mà không hề giảm nhẹ ảnh hưởng tâm linh vô cùng quan trọng mà tất cả các nhà tiên tri vĩ đại đã tác động lên những môn đồ của họ. Hàng triệu người nhận được lợi lạc từ những bài giảng của những tâm hồn đầy sức mạnh đầu thai xuống trái đất dưới dạng các nhà tiên tri trong lịch sử của chúng ta. Và tuy thế, trong sâu thẳm trái tim mình, con người biết và vẫn luôn luôn biết. Rằng ai đó Một thực thể mang hình dạng con người Dành riêng cho họ Có mặt ở đó Đang chờ để được vươn tới Tôi biết về thuyết cho rằng Những người hướng dẫn xuất hiện Với những người có lòng dùng đạo sâu sắc Một chương trình Truyền hình quốc gia Có trường hợp Một em nhỏ trong một gia đình thiên chúa mộ đạo Trải qua một trải nghiệm cận tử Và nói rằng em đã gặp Chúa Giêsu. Khi được yêu cầu vẽ bằng bút sáp những điều em thấy, cô bé đã vẽ ra một người không có hình dạng rõ rệt đứng giữa một vầng hào quang. Các đối tượng đã thể hiện cho tôi thấy trong suốt cuộc đời họ đã phụ thuộc vào và tận dụng được những người hướng dẫn tinh thần của mình như thế nào. Dần dần tôi bắt đầu tin rằng họ trực tiếp chịu trách nhiệm về chúng ta chứ không phải là Chúa những người thầy đã qua quá trình học tập này đã ở đây với chúng ta suốt hàng nghìn năm để hỗ trợ cho những thử thách của chúng ta trước, trong và sau hàng vô số kiếp. Tôi nhận thấy rằng không giống như những người đang tỉnh táo, những đối tượng ở trạng thái thôi miên không đổ lỗi cho Thượng Đế vì những bất hạnh trong đời họ. Chuyện thường xảy ra hơn là khi chúng ta ở trạng thái linh hồn, chính người hướng dẫn cá nhân là người chịu trách nhiệm cho bất cứ sự bất mãn nào. Tôi thường hỏi rằng, những vị thầy, hướng dẫn được chọn phù hợp với chúng ta hay chỉ là ngẫu nhiên? Đây là một câu hỏi khó trả lời. Những người hướng dẫn thực sự có vẻ như được chỉ định cho chúng ta trong thế giới linh hồn theo một phương thức có trật tự. Tôi đã dần tin rằng những phong cách dạy bảo và kỹ thuật quản lý riêng của họ hỗ trợ và hòa hợp tuyệt vời với danh tính linh hồn vĩnh cửu của chúng ta. Ví dụ, tôi đã được nghe kể về những người hướng dẫn trẻ hơn, những người mà trong các kiếp quá khứ đã khắc phục được những nét tính cách tiêu cực, được chỉ định cho những linh hồn có cùng kiểu hành vi. Có vẻ như những người hướng dẫn đồng cảm này được đánh giá dựa trên việc họ thực hiện nhiệm vụ tác động lên những chuyển biến tích cực tốt đến đâu. Tất cả những người hướng dẫn đều có lòng trắc ẩn đối với học viên của mình, nhưng các phương pháp dạy bảo thì khác nhau. Tôi thấy một số người hướng dẫn liên tục giúp đỡ những học viên của mình trên trái đất, Trong khi, những người khác lại yêu cầu những đối tượng mà họ chịu trách nhiệm phải tự mình giải các bài toán với rất ít sự khuyến khích công khai. Tất nhiên, độ trưởng thành của linh hồn cũng là một yếu tố. Một số các học viên đã tốt nghiệp sẽ nhận được ít sự giúp đỡ hơn những người mới. Không tính đến mức độ phát triển, tôi nhìn vào độ mãnh liệt trong khát khao của một người như một yếu tố khác để xem xét tần suất xuất hiện và dạng thức trợ giúp mà một người nhận được trong đời từ người hướng dẫn của họ. Đối với việc lựa chọn giới tính, tôi không thấy một mối tương quan cố định nào của các đối tượng nam và nữ đối với hình dạng xuất hiện là đàn ông hay phụ nữ của người hướng dẫn. Nhìn chung, mọi người chấp nhận giới tính mà người hướng dẫn của họ thể hiện một cách khá tự nhiên. Có thể có tranh luận rằng điều này xuất phát từ việc Họ đã trở nên quen thuộc với những người đó qua vô tận thời gian dưới hình dạng đàn ông hay đàn bà, chứ không hề giả định rằng giữa những người thầy và trò cụ thể thì giới tính này hiệu quả hơn giới tính kia. Một số người hướng dẫn lại xuất hiện dưới dạng pha trộn các giới tính. Điều này tạo ra sự khích lệ đối với những linh hồn thực sự lưỡng tính. Một bệnh nhân đã nói với tôi rằng, Người hướng dẫn của tôi có lúc là Alexis, có lúc lại là Alex. Đổi qua đổi lại giữa hai giới tính này, tùy thuộc vào việc tôi cần lời khuyên của phụ nữ hay đàn ông. Từ những gì mà tôi có thể chắc chắn, thủ tục lựa chọn vị thầy được quản lý rất cẩn thận ở thế giới linh hồn. Mỗi người có ít nhất một người hướng dẫn cao cấp hoặc vị thầy bậc cao, được chỉ định cho linh hồn của họ từ khi hồn mới được khởi sinh. Nhiều người trong số chúng ta sau này được thừa hưởng một người hướng dẫn phụ mới hơn, ví dụ như Kala trong chương trước. Vì nhu cầu cần có một thuật ngữ tốt hơn, tôi gọi những vị thầy học viên này là những người hướng dẫn cấp thấp. Những người hướng dẫn cấp thấp nhiệt huyết có thể mong đợi quá trình đào tạo của họ bắt đầu vào gần cuối cấp độ 3 khi họ tiến lên những giai đoạn phát triển trung cao. Thực tế là chúng ta bắt đầu quá trình đào tạo của mình với vai trò người hướng dẫn phụ trợ trước khi đạt được cấp độ 4 khá lâu. Ở những giai đoạn phát triển thấp hơn, chúng ta giúp những người khác trong đời với vai trò là những người bạn và giữa các kiếp sống hỗ trợ tư vấn cho những hội bạn bè cùng nhóm. Những nhiệm vụ dạy bảo cấp cao và cấp thấp có vẻ như phản ánh ý chí của những người hướng dẫn bậc thầy. Những người tạo nên một dạng cơ quan quản lý những người hướng dẫn trẻ hơn ở thế giới linh hồn Chúng ta sẽ cùng xem các ví dụ về cách thức hoạt động của quá trình phát triển hướng dẫn trong các chương 10 và 11 Hai chương này đề cập đến những linh hồn phát triển cao hơn Có phải tất cả những người hướng dẫn đều có cùng khả năng dạy bảo và điều này có ảnh hưởng tới quy mô nhóm mà chúng ta được chỉ định trong thế giới linh hồn không? Đoạn dưới đây được ghi lại từ hồ sơ của một linh hồn nhiều kinh nghiệm Người đã thảo luận về câu hỏi này với tôi Trường hợp số 17 Tiến sĩ Newton Tôi tò mò về các nhiệm vụ của vị thầy ở thế giới linh hồn Trong mối quan hệ với khả năng giúp đỡ những linh hồn chưa phát triển của họ Khi các linh hồn phát triển lên thành người hướng dẫn Có phải họ được giao cho một vài linh hồn để làm việc cùng không? Đối tượng Chỉ những người có nhiều kinh nghiệm thôi Tôi hình dung ra những nhóm lớn Các linh hồn cần người hướng dẫn Hẳn có thể là một trách nhiệm khá nặng nề Đối với một người hướng dẫn bậc cao Ngay cả khi được hỗ trợ Họ có thể xoay sở được Quy mô không quan trọng Vì sao lại không? Một khi anh đã có được năng lực Và thành công khi là một vị thầy Số lượng linh hồn mà anh được giao cho Không quan trọng Một số khu vực các cụm có nhiều linh hồn và một số khác thì không. Vậy nếu bạn ở cấp cao với hào quang có ánh sáng màu xanh, quy mô lớp học không có quan hệ gì tới nhiệm vụ được giao vì bạn có khả năng kiểm soát được lượng lớn các linh hồn. Không hẳn là như vậy. Phần nhiều phụ thuộc vào loại linh hồn trong khu vực và kinh nghiệm của người dẫn dắt. Trong những khu vực lớn thì vẫn có sự giúp đỡ. Anh biết đấy. Ai cơ? Những người hướng dẫn mà anh gọi là tiền bối ấy. À, ai giúp họ? Những người giám sát. Ồ, oh, họ thực sự rất chuyên nghiệp. Tôi được nghe nói là họ còn được gọi là những vị thầy siêu Việt. miêu tả không tệ chút nào. Họ chiếu ra ánh sáng gì với bạn? Nó có màu, hơi tía. Lưu ý, như đã biểu thị trong hình số 3 ở chương trước, những phạm vi thấp hơn của một người ở cấp độ 5 Tỏa ra năng lượng màu xanh ra trời Với độ trưởng thành tăng lên Hào quang này trở nên dày đặc hơn Đầu tiên là màu xanh trời đêm Và cuối cùng là thành màu tím thẫm Thể hiện trạng thái hoàn toàn hòa nhập Của một bậc thầy đã tiến tới cấp độ 6 Tiến sĩ Newton Những người hướng dẫn có vẻ như Có những cách tiếp cận với việc dạy bảo khác nhau Họ có những điểm gì chung Họ sẽ không trở thành các vị thầy nếu không có niềm đam mê đào tạo và mong muốn được giúp chúng ta cùng được tiến bộ như họ. Vậy hãy định nghĩa giúp tôi vì sao các linh hồn lại được lựa chọn làm người hướng dẫn. Hãy chọn một người hướng dẫn điển hình và nói cho tôi biết linh hồn cao cấp đó sở hữu những phẩm chất nào. Họ phải từ bi nhưng không dễ dãi với bạn. Họ không phán xét. Bạn không cần phải làm theo cách của họ. Họ không ràng buộc bằng cách áp đặt những giá trị của họ lên bạn. Được rồi, đó là những điều người hướng dẫn không làm. Nếu họ không điều khiển quá mức các linh hồn, vậy trong mắt bạn, những điều quan trọng họ làm là gì? Uhm, họ tạo dựng tinh thần trong khu vực của mình và truyền dẫn sự tự tin. Chúng ta đều biết rằng bản thân họ đã phải trải qua rất nhiều điều. Chúng ta được chấp nhận vì con người thật của mình, những con người với quyền được phạm sai lầm. Tôi phải nói rằng, tôi nhận ra là các linh hồn rất trung thành với người hướng dẫn của mình. Đó là lý do đấy, vì họ không bao giờ bỏ rơi bạn cả. Theo bạn thì đặc điểm gì là quan trọng nhất của bất cứ người hướng dẫn nào? Đối tượng không ngần ngừ. Khả năng động viên và truyền cho bạn lòng can đảm Đối tượng tiếp theo của tôi mang tới một ví dụ về những hành động của một người hướng dẫn vẫn còn đầu thai Người hướng dẫn này tên là Owa Và ông thể hiện những phẩm chất của một vị thầy tận tụy được trường hợp vừa rồi kể lại Rõ ràng, nhiệm vụ gần đây của ông trong vai trò người hướng dẫn là chăm nom đối tượng ở trường hợp số 18 theo cách trực tiếp và phương pháp của ông vẫn không hề thay đổi. Bệnh nhân của tôi đã sững sờ khi phát hiện ra hiện thân gần đây nhất của người hướng dẫn của mình. Owa xuất hiện lần đầu tiên với vai trò người hướng dẫn trong quá khứ của bệnh nhân của tôi khoảng năm 50 trước công nguyên. Ông được miêu tả là một ông già sống ở một ngôi làng xứ Judea, vừa bị quân lính Roma tràn qua. Trường hợp số 18 là một cô gái trẻ, mồ côi, trong một lần quân Roma đột ngột tấn công những người chống đối ở làng. Trong cảnh tượng dần mở ra ở kiếp trước đó, cô kể về chuyện làm việc trong quán rượu như một nô lệ thực thụ. Là một cô hầu gái, cô liên tục bị chủ đánh đập và thỉnh thoảng lại bị bệnh nhân người Roma, cưỡng hiếp. Cô bé chết ở tuổi 21 vì làm việc quá sức, bị đối xử tệ bạc và tuyệt vọng. Đối tượng này đã nói những lời sau từ tiềm thức của mình về một ông già trong làng cô. Tôi làm việc ngày đêm và trở nên tê liệt trước đau đớn và nhục nhã. Ông là người duy nhất tử tế với tôi. Ông dạy tôi biết tin vào chính mình, biết có lòng tin vào điều gì đó cao quý hơn và tốt đẹp hơn lũ người xung quanh tôi. Lát sau, Ở trạng thái siêu ý thức, bệnh nhân này kể chi tiết về những phần ở những kiếp sống khó khăn khác mà Owa xuất hiện trong vai trò một người bạn tin cậy và một lần là anh trai. Ở trạng thái này, cô nhìn thấy những người đó đều là một thực thể và có thể gọi tên linh hồn đó là Owa, người hướng dẫn của cô. Có rất nhiều kiếp mà Owa không xuất hiện và có những lúc sự tiếp xúc vật lý chỉ sượt qua khi ông tới giúp cô. Đột nhiên, tôi hỏi liệu Owa có thể nào có mặt trong kiếp sống này của cô không? Sau một thoáng chần chừ, đối tượng của tôi bắt đầu run lên bần bật Nước mắt trào lên và cô bật khóc trước hình ảnh mà cô nhìn thấy trong tâm trí Trường hợp số 18 Ôi chúa ơi, tôi biết mà, tôi đã biết có gì đó khác lạ ở thằng bé mà Ở ai cơ? Con trai tôi Con trai cô thực ra là ô Phải, phải Đối tượng vừa cười vừa khóc Tôi biết mà Tôi đã cảm thấy điều đó Ngay từ ngày tôi sinh ra nó Một điều gì đó gần gũi tuyệt vời Và vô cùng đặc biệt với tôi Không chỉ là một đứa bé yếu ớt Ôi Cô đã biết điều gì Vào ngày cậu bé được sinh ra Tôi không thực sự biết, tôi cảm thấy điều đó từ bên trong, điều gì đó hơn cả nỗi vui mừng mà một người mẹ cảm nhận khi sinh nở lần đầu. Tôi cảm thấy thằng bé tới đây, để giúp tôi. Ông không thấy sao, ôi, thật là tuyệt diệu, đó là sự thật, đó chính là ông ấy. Tiến sĩ Newton Tôi làm cho bệnh nhân của mình bình tĩnh trở lại trước khi tiếp tục bởi vì cô hào hứng ngọ ngoại nhiều đến nỗi suýt ngã ra khỏi chiếc ghế tựa văn phòng. Vì sao cô lại nghĩ là Owa ở đây trong hình dạng con trai cô, Brandon? Đối tượng lúc này đã yên lặng hơn nhưng vẫn khóc khe khẽ. Để giúp tôi vượt qua quãng thời gian tồi tệ này. Với những con người khắc nghiệt không chấp nhận tôi, ông Hẳn phải biết Tôi vừa trải qua một giai đoạn dài, đầy rắc rối và đã quyết định tới bên tôi trong vai trò con trai tôi. Chúng tôi không hề nói gì về việc này trước khi tôi ra đời. Thật là một bất ngờ tuyệt diệu. Lưu ý, thời gian điều trị này, bệnh nhân của tôi đang vất vả tìm cách giành được sự ghi nhận trong một ngành cạnh tranh khốc liệt. Cô cũng đang gặp khó khăn trong hôn nhân, một phần là vì cô là nguồn thu nhập chính trong nhà. Tôi có được nghe nói rằng giờ đây cô đã ly hôn. Tiến sĩ Newton, sau khi đưa cậu bé về nhà, cô có cảm thấy điều gì không bình thường ở con mình không? Có, nó bắt đầu từ khi ở bệnh viện và cảm giác này chưa bao giờ rời bỏ tôi. Khi tôi nhìn vào mắt thằng bé, nó khiến tôi thấy bình an. Đôi khi tôi về nhà trong tình trạng kiệt quệ, quá mệt mỏi và bầm dập. Tôi mất bình tĩnh với nó khi người giữ trẻ ra về Nhưng thằng bé rất kiên nhẫn với tôi Tôi thậm chí không cần phải ôm nó Cái cách nó nhìn tôi thật thông thái Tôi đã không hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của điều đó cho tới bây giờ Giờ thì tôi biết rồi Ôi, thật là một phước lành Tôi đã không chắc liệu mình có nên có con không Giờ thì tôi đã hiểu cả rồi Cô hiểu ra điều gì? Đối tượng nói bằng giọng quả quyết. Khi tôi cố gắng để tiến lên trong sự nghiệp, mọi người sẽ ngày càng khó khăn hơn, không chấp nhận những điều tôi biết là mình làm được. Chồng tôi và tôi đang gặp rắc rối, anh ấy trách tôi vì cố gắng quá mức, muốn thành đạt. Owa, Brandon, có mặt ở đây để giúp tôi vững vàng vượt qua. Và cô nghĩ, có ổn không? khi chúng ta khám phá ra người hướng dẫn của cô đang ở bên cô trong vai trò con trai của cô ở kiếp này. Có, nếu Owa không muốn tôi biết ông ấy quyết định bước vào cuộc sống của tôi, tôi đã không tới gặp ông. Ý tưởng đó hẳn đã không xuất hiện trong đầu tôi. Trường hợp khác thường này thể hiện trạng thái cảm xúc say mê mà một đối tượng cảm thấy khi được tiếp xúc với người hướng dẫn của mình trong đời. Hãy lưu ý rằng vai trò mà Owa lựa chọn không xâm phạm vào vai trò điển hình nhất thường được thấy ở một người bạn tâm giao. Chi kỷ, ông không tái sinh làm chồng cô và chưa bao giờ ông làm vậy trong bất cứ kiếp sống nào. Chắc chắn là người bạn tâm giao có thể nhận nhiều vai trò bên cạnh việc là người bạn đời. Nhưng một người hướng dẫn tái sinh thường không lựa chọn vị trí có thể xen vào hai người tâm giao cùng nhau xanh bước trong các kiếp sống. Bạn tâm giao của bệnh nhân này Tình cờ lại là người yêu cũ Ở trường trung học Dựa trên tất cả những thông tin Mà tôi thu thập được Owa có vẻ như đã chuyển sang cấp độ Người hướng dẫn bậc thấp Trong 2000 năm qua Rất có thể ông đã đạt tới cấp độ Xanh ra trời của một người hướng dẫn Cao cấp trước khi bệnh nhân này Đủ điều kiện chuyển từ hào quang trắng Lên vàng Bất kể còn bao nhiêu thế kỷ nữa, Owa vẫn là người hướng dẫn của cô, ngay cả nếu ông không bao giờ đầu thai trở lại vào cuộc đời cô lần nữa. Chúng ta có bao giờ phát triển bắt kịp người hướng dẫn của mình không? Cuối cùng thì cũng có thể, nhưng tôi dám nói rằng tôi chưa thấy bất cứ bằng chứng nào về việc này trong những trường hợp của mình. Những linh hồn phát triển tương đối nhanh là những người có tài năng thiên phú, nhưng những người hướng dẫn giúp đỡ họ cũng vậy. Không khó để tìm ra những người hướng dẫn làm việc theo cặp với những người trên trái đất. Mỗi người lại có cách thức dạy bảo riêng. Trong những trường hợp này, có một người chủ đạo, mặc dù người hướng dẫn cấp cao giàu kinh nghiệm hơn có thể ít hiền hiện hơn trong những hoạt động hàng ngày của những người mà họ phụ trách. Lý do của việc bố trí song song này là vì một trong hai người hoặc đang trong thời gian đào tạo, ví dụ như một người hướng dẫn cấp thấp dưới một người cấp cao. Hoặc một mối quan hệ gắn bó lâu dài giữa hai người hướng dẫn, ví dụ một người cấp cao với một bậc thầy siêu Việt, đã có từ quá lâu và trở thành một mối quan hệ vĩnh viễn. Người hướng dẫn cao cấp đã có cụm linh hồn của riêng mình Các cụm này vẫn được một bậc thầy siêu việt giám sát cùng nhiều nhóm linh hồn khác Các nhóm người hướng dẫn không can thiệp vào việc của nhau cả ở trong và ngoài thế giới linh hồn Tôi có một người bạn thân Những người hướng dẫn của người đó đã thể hiện cách hai vị thầy làm việc cùng nhau bổ sung cho nhau như thế nào Sử dụng trường hợp cụ thể này là hợp lý bởi vì tôi đã quan sát cách hai người hướng dẫn của người này tương tác với nhau trong nhiều tình huống của cuộc sống. Người hướng dẫn cấp thấp của bạn tôi xuất hiện trong hình hài một nữ dược sĩ thổ dân châu Mỹ tên là Quan. Vận một chiếc váy da nai giản dị, tóc bà bục túm đằng sau khi xuất hiện khuôn mặt hiền từ của Quan thấm đẫm ánh sáng trói loà. Khi được thỉnh cầu, quan mang đến liều thuốc cho sự sáng suốt và thấu hiểu những sự kiện cùng các cá nhân liên quan tới những sự kiện ấy, những điều đang khiến bạn tôi gặp khó khăn. Mong muốn giảm bớt gánh nặng của cuộc đời không ít gian truân mà bạn tôi đã lựa chọn, được dung hòa bởi một người đàn ông cứng rắn, gọi là Drew. Drew rõ ràng là một người hướng dẫn cao cấp. Người có lẽ gần đạt tới mức siêu việt ở thế giới linh hồn Ở trình độ này, ông ít xuất hiện hơn quan nhiều Khi Drew hiện ra trong ý thức cao hơn của bạn tôi Ông xuất hiện rất đột ngột Đây là một ví dụ về việc Một người hướng dẫn cao cấp hành động khác biệt thế nào So với một người ở cấp thấp Trường hợp số 19 Tiến sĩ Newton Khi bạn đang chìm đắm trong suy ngẫm về một vấn đề nghiêm trọng, you tới bên bạn như thế nào? Không hề giống như Quan, thường thì ông ấy thích lúc đầu trốn một tí, phía sau một cái bóng mờ ảo màu xanh dương. Tôi hay nghe thấy tiếng cười rúc rích trước khi nhìn thấy ông ấy. Ý bạn là ban đầu ông ấy xuất hiện dưới dạng năng lượng màu xanh à? Phải để giấu mình một chút, Ông ấy thích ra vẻ bí mật nhưng chuyện đó không kéo dài lâu. Vì sao? Tôi không biết, để chắc chắn là tôi thực sự cần đến ông. Chắc vậy. Ừm, khi hiện hình Jules trông như thế nào? Một ông yêu tinh island. Ồ, vậy ông ấy là một người nhỏ bé. Đối tượng lại cười, đúng hình dạng yêu tinh, mớ tóc rối bung khắp khuôn mặt nhăn nhẻo. Ông trông luộm thuộm và di chuyển cùng một lúc về khắp mọi hướng. Vì sao ông ấy lại làm thế? Jules là một người khó ở yên một chỗ, và kém kiên nhẫn nữa. Ông ấy nhìn mặt rất nhiều khi bước tới bước lui trước mặt tôi, tay chắp sau lưng. Và bạn lý giải hành động này của ông ấy ra sao? Jules không phải là kiểu người cao quý như một số người hướng dẫn khác, nhưng ông ấy rất thông minh, láo lỉnh. Bạn có thể nói rõ hơn xem đặc điểm này có liên hệ gì tới bạn được không? Tôi tưởng căng thẳng. Jules đã khiến tôi phải nhìn nhận các kiếp sống của mình như một ván cờ vua mà bàn cờ là trái đất. Những nước đi nhất định sẽ mang lại những kết quả nhất định và không có giải pháp dễ dàng nào hết. Tôi lên kế hoạch và rồi mọi thứ đi trạch hướng trong trò chơi cuộc đời. Đôi lúc tôi nghĩ ông ấy còn đặt bẫy để tôi luyện tập trên bàn cờ của mình. Bạn có tiến bộ vượt bậc với phương pháp này của người hướng dẫn cao cấp của mình không? Trong trò chơi cuộc đời, Jill có phải là một nguồn trợ giúp giải quyết vấn đề của bạn không? Đối tượng ngừng. Sau này thì nhiều hơn. Ở đây, thế giới linh hồn, nhưng ông ấy bắt tôi làm việc cật lực trên trái đất. Bạn có thể từ bỏ ông ấy và chỉ làm việc với quan thôi được không? Đối tượng cười dầu dĩ. Ở đây mọi việc không xảy ra như thế, và lại, ông ấy là một bậc kỳ tài. Vậy là chúng ta không được chọn người hướng dẫn sao? Không đời nào, họ chọn anh. Bạn có biết vì sao mình lại có hai người hướng dẫn và cách họ tiếp cận với những vấn đề của bạn lại khác nhau đến thế không? Không, tôi không hề biết, nhưng tôi thấy mình rất may mắn, quan rất dịu dàng và vững vàng khi hỗ trợ tôi. Lưu ý, hiện thân của những người Mỹ bản địa, những người đã từng sống ở Bắc Mỹ, tạo nên những người hướng dẫn rất đắc lực cho những người theo chân họ để tới sinh sống ở mảnh đất này. Một lượng lớn người Mỹ kể lại về những người hướng dẫn như thế đã củng cố niềm tin của tôi rằng các linh hồn thường hướng về những bối cảnh địa lý mà họ từng biết trong những lần hóa kiếp trước đây. Tiến sĩ Newton Trong các phương pháp rèn luyện của Jules, bạn thích điều gì nhất? Đối tượng trầm ngâm Ồ, cách mà ông ấy... À, đùa dẫn với tôi Gần như là chế nhọ tôi để tôi phải làm tốt hơn trong cuộc chơi Và thôi thương cảm cho bản thân Khi mọi chuyện trở nên đặc biệt khó khăn Ông khiêu khích tôi để tôi tiếp tục cố gắng Nhất định buộc tôi phải phát huy mọi khả năng của mình ở Jules chẳng có gì là nhẹ nhàng hết và bạn cảm nhận được sự rèn luyện này trên trái đất, ngay cả khi bạn và tôi đang không làm việc cùng nhau. Phải, khi tôi thiền và đi sâu vào trong mình, hay trong các giấc mơ. Và jules đến khi anh muốn có ông bên cạnh. Đối tượng sau khi ngần ngừ đối chút. Không, mặc dù dường như tôi đã theo ông từ muôn kiếp rồi, quan thực sự đến với tôi nhiều hơn. Tôi không thể cứ trộp lấy Jules bất cứ lúc nào tôi muốn, trừ khi những điều tôi đang phải trải qua thực sự nghiêm trọng. Ông ấy rất khó nắm bắt. hãy tắm tắt cảm giác của anh về Quan và Jules cho tôi nghe. Tôi yêu Quan như một người mẹ, nhưng tôi sẽ không thể có được vị trí hiện nay của mình nếu không có kỷ luật của Jules. Cả hai người họ đều khéo léo bởi vì họ cho phép tôi hưởng lợi lạc từ chính những sai lầm của mình. Hai người hướng dẫn này là một đội hợp tác cùng chỉ dẫn. Đây chính là quy định chuẩn cho những người có hai người hướng dẫn. Trong trường hợp này, Jules thích chỉ dẫn những bài học nghiệp quả theo phương pháp Secrets. Phương pháp Secrets, hình thức thảo luận giữa các cá nhân có quan điểm trái ngược nhau. Nền tảng của phương pháp này là những câu hỏi và trả lời để kích thích suy tư, phê phán và soi sàng ý tưởng. Một người đối thoại có thể dẫn người còn lại đi đến chỗ đối nghịch với quan điểm trước đây của người đó. Không đưa ra trước bất cứ đầu mối nào, ông đảm bảo rằng cách giải quyết những vấn đề chính yếu không bao giờ là dễ dàng đối với bạn tôi. Mặt khác, quan mang đến sự an ủi và khuyến khích nhẹ nhàng. Khi bạn tôi tìm đến tôi để bắt đầu liệu trình thôi miên, Tôi biết rằng Quan lúc nào cũng ở phía sau, trong khi Jules ở tiền tuyến và rất năng động. Jules là một người hướng dẫn tận tụy, như tất cả những người hướng dẫn khác, nhưng không hề có chút dấu vết nào của sự nương chiều. Nghịch cảnh được đưa ra để xây dựng những giới hạn tuyệt đối của khả năng đương đầu của bạn tôi cho tới khi giải pháp đột ngột được hé lộ. Thẳng thắn mà nói, tôi thấy Jules giống như một người đốc công danh mãnh, Cách nhìn nhận này không được bạn tôi đồng tình. Anh rất biết ơn những thử thách mà vị thầy giác rối này đặt ra. Một người hướng dẫn tâm linh trung bình thì sao? Theo kinh nghiệm của tôi, không có hai người hướng dẫn nào giống nhau cả. Những thực thể cao quý tận tụy này tạo cho tôi ấn tượng rằng họ thay đổi thái độ với tôi liên tục từ liệu trình này sang liệu trình khác và ngay cả trong cùng một liệu trình với cùng một bệnh nhân. Họ có thể hợp tác hay cản trở, khoan dung hay phật ý, lẩn tránh hay hiển lộ. Hoặc đơn giản là hết sức thờ ơ trước bất cứ điều gì mà tôi làm với đối tượng đó. Tôi vô cùng tôn trọng những người hướng dẫn vì những nhân vật đầy quyền lực này đóng một vai trò rất quan trọng trong định mệnh của chúng ta. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng họ có thể vô hiệu hóa những câu hỏi của tôi. Tôi thấy họ bí hiểm vì trong mối quan hệ với tôi, với tư cách là người giúp đỡ, họ rất khó đoán. Thời gian đầu thế kỷ này, chuyện các ông đồng bà Cốt làm việc với những người trong trạng thái thôi miên, gọi bất cứ một thực thể vô hình nào trong phòng là một thế lực kiểm soát là điều khá phổ biến. Bởi vì họ hành động như người điều khiển những hoạt động trao đổi thông tin về phần tâm linh cho đối tượng. Người ta nhận ra rằng một thế lực kiểm soát tâm linh, dù có là người hướng dẫn hay không, có những dạng thức năng lượng hòa hợp cả về cảm xúc, trí tuệ và tâm hồn với đối tượng. Tầm quan trọng của một dạng thức năng lượng hòa đồng giữa người giúp đỡ và những thực thể này cũng đã được biết đến. Nếu có một thế lực kiểm soát cản trở việc điều tra của tôi với một bệnh nhân, tôi sẽ tìm hiểu lý do vì sao điều đó lại xảy ra. Với một số người hướng dẫn cản trở, tôi phải đấu tranh cực lực để có được từng mẫu thông tin một. Trong khi những người khác lại trao cho tôi một phạm vi rất rộng trong một liệu trình, tôi không bao giờ quên rằng những người hướng dẫn có quyền ngăn chặn tôi tiếp cận với những vấn đề của các linh hồn, nhận sự chăm lo của họ. Rốt cuộc thì, những người thuộc sự quản lý của họ cũng chỉ là đối tượng của tôi trong một thời gian ngắn. Thẳng thắn mà nói, tôi thà không có liên hệ gì với người hướng dẫn của bệnh nhân, còn hơn là làm việc với một người có thể hỗ trợ tôi lúc này và rồi lại cản trở nhịp điệu ký ức trong phần tiếp theo của liệu trình. Tôi tin rằng, động lực ngăn chặn thông tin của một người hướng dẫn vượt xa mục đích chống lại xu hướng tinh thần mà liệu trình đang tiến hành ngay lúc đó. Tôi vẫn đang không ngừng tìm kiếm thông tin mới trong thế giới linh hồn. Một người hướng dẫn chịu ủng hộ cho một luồng ký ức tự do về kiếp trước từ một trong những đối tượng của tôi có thể ngần ngại trước những câu hỏi đào sâu về cuộc sống trên hành tinh khác, cấu trúc của thế giới linh hồn hay về bản thân sự sáng thế. Đây là lý do vì sao tôi chỉ có thể thu thập được những bí mật tâm linh theo từng mảnh riêng lẻ từ một số lượng lớn thông tin lấy được từ bệnh nhân phản ánh sự thận trọng của rất nhiều người hướng dẫn. Tôi cũng cảm thấy rằng mình đang nhận được sự hỗ trợ từ chính người hướng dẫn của mình trong các cuộc trò chuyện với các đối tượng và những người hướng dẫn của họ. Thỉnh thoảng, một đối tượng sẽ tỏ ra không hài lòng với người hướng dẫn cụ thể của mình. Thường thì điều đó chỉ là tạm thời, bất cứ lúc nào con người ta có khả năng tin rằng người hướng dẫn của họ quá khó tính và đang không hành động vì lợi ích tốt nhất của mình, hoặc chỉ đơn thuần là không chú ý đủ nhiều tới họ. Một đối tượng từng nói với tôi rằng anh ta đã cố gắng trong một thời gian dài để được phân cho một người hướng dẫn khác. Anh nói, Người hướng dẫn của tôi đang bóp nghẹt tôi, bà không dành đủ thời gian cho tôi. Người đó kể với tôi rằng mong muốn thay đổi người hướng dẫn của anh không được tán thành. Tôi quan sát thấy anh ta dành một thời gian khá dài ở một mình, không tương tác nhiều với nhóm sau hai kiếp gần đây nhất. Bởi vì anh từ chối đối mặt với các vấn đề của mình. Anh ta giận dữ với người hướng dẫn đã không cứu vớt anh ta khỏi những tình huống tồi tệ. Những vị thầy của chúng ta không bối rối đến mức ghét bỏ chúng ta, nhưng tôi nhận thấy họ có cách để lánh xa khi những học viên bất mãn trốn tránh việc thực sự giải quyết vấn đề. Những người hướng dẫn chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta, và đôi khi điều này có nghĩa là họ phải chứng kiến chúng ta chịu đựng không ít đau đớn để đạt được những mục tiêu nhất định. Người hướng dẫn không thể hỗ trợ cho quá trình tiến bộ của chúng ta cho tới khi chúng ta sẵn sàng thực hiện những thay đổi cần thiết để tận dụng được trọn vẹn những cơ hội trong đời. Chúng ta có lý do gì để sợ hãi người hướng dẫn của mình không? Trong chương 5, với trường hợp số 13, chúng ta thấy một linh hồn rõ ràng là còn non trẻ ngay sau khi chết đã thể hiện sự lo lắng bồn chồn về việc gặp người hướng dẫn Claudes để thực hiện cuộc trò chuyện. Thường thì mối lo lắng này cũng không tồn tại lâu. Chúng ta có thể cảm thấy khó chịu vì phải giải thích với những người hướng dẫn vì sao mình lại không đạt được những mục tiêu. Nhưng họ hiểu. Họ muốn chúng ta diễn giải lại kiếp trước của mình để được hưởng lợi ích từ việc phân tích những lỗi lầm mắc phải. Các bệnh nhân của tôi thể hiện tất cả các sắc thái tình cảm về người hướng dẫn của mình nhưng không có sự sợ hãi. Ngược lại, mọi người lại lo lắng hơn về việc bị những người giám hộ tâm linh bỏ rơi trong những giai đoạn khó khăn của cuộc đời mình. Mối quan hệ của chúng ta với người hướng dẫn là mối quan hệ giữa học sinh với giáo viên hơn là giữa bị cáo với thẩm phán. Họ giúp chúng ta đối đầu với sự tách biệt và cô lập mà mọi linh hồn đều thơ hưởng ngay từ lúc chào đời. Dù gia đình có thể hiện sự yêu thương đến đâu chăng nữa, người hướng dẫn trao cho chúng ta sự khẳng định về cái tôi trong thế giới đông đúc. Mọi người muốn biết liệu người hướng dẫn của mình có luôn có mặt bất cứ khi nào họ cầu cứu hay không? Người hướng dẫn không phải lúc nào cũng lựa chọn hỗ trợ chúng ta, bởi vì họ cẩn thận đánh giá xem chúng ta cần họ đến mức nào. Tôi cũng được hỏi rằng có phải thôi miên là phương pháp tốt nhất để liên hệ với người hướng dẫn hay không? Về bản chất Tôi nghiêng về Thôi Miên Vì tôi biết phương pháp trung gian này hiệu nghiệm và hiệu quả đến mức nào để thu được thông tin tâm linh chi tiết Tuy nhiên, việc được một người hỗ trợ có nghề đưa vào trạng thái Thôi Miên hàng ngày thì không tiện chút nào Trong khi thiền định, cầu nguyện hoặc có thể là trò chuyện với linh hồn qua một người khác lại tiện hơn nhiều Tự Thôi Miên Như một dạng thiền định sâu là một phương thức thay thế tuyệt vời và có thể được ưa chuộng hơn bởi những người sợ bị người khác thôi miên. Hoặc không muốn bị bên thứ hai can thiệp vào đời sống tâm linh của mình. Dù dùng phương pháp nào, chúng ta đều có khả năng gửi đi những sóng suy nghĩ có thể truyền đi rất xa từ tâm thức cao hơn của mình. Mọi suy nghĩ của con người đều thể hiện một dấu ấn riêng về tinh thần đối với người hướng dẫn, đóng dấu rõ là chúng ta là ai và đang ở đâu. Trong suốt những kiếp sống của mình, đặc biệt là trong những giai đoạn vô cùng căng thẳng, hầu hết mọi người đều cảm thấy sự hiện diện của ai đó đang trong non chúng ta. Có thể chúng ta không diễn tả được sức mạnh này, nhưng dù thế nào thì nó cũng có ở đó chạm tới linh hồn chúng ta là nấc đầu tiên trên chiếc thang tìm kiếm sức mạnh cao hơn của mình tất cả những dòng giao tiếp tâm linh mà chúng ta dùng để vươn tới một trí tuệ sáng suốt Godhead đều được người hướng dẫn ở nấc này của chúng ta giám sát bản thân họ cũng có người hướng dẫn cao hơn nữa trên nấc thang Toàn bộ chiếc thang đóng vai trò như một đường dẫn liền mạch tới cội nguồn của mọi năng lượng trí tuệ. Với mỗi thanh ngang là một phần của toàn thể, điều này đặc biệt quan trọng để có niềm tin rằng một lời cầu nguyện xin được giúp đỡ sẽ được đáp trả bởi sức mạnh cao hơn của chính họ. Đây chính là lý do vì sao người hướng dẫn cực kỳ quan trọng đối với đời sống tâm linh và trần tục của chúng ta. Nếu chúng ta thư giãn và ở trong trạng thái tập trung cao độ, Một tiếng nói bên trong sẽ nói với chúng ta, ngay cả nếu chúng ta không khởi sướng lên thông điệp, chúng ta cũng nên tin vào những gì mình nghe được. Khảo sát của các nhà tâm lý học chỉ ra rằng, cứ 10 người lại có một người thừa nhận có nghe thấy tiếng nói, thường là tích cực và có tính chỉ dẫn. Điều đó khiến nhiều người nhẹ nhõm vì biết được rằng tiếng nói bên trong của họ không phải là ảo giác liên quan đến bệnh thần kinh. Thay vì là một điều đáng lo ngại, tiếng nói bên trong giống như có một tư vấn viên thường xuyên, chỉ cần gọi là có. Thường xuyên hơn chúng ta tưởng, những tiếng nói đó là của người hướng dẫn của chúng ta. Những người hướng dẫn được phân cho những linh hồn khác nhau, có làm việc cùng nhau, chuyển đi những thông điệp tinh thần khẩn cấp cho nhau. Những người không thể tự giúp mình trong những tình huống nghiêm trọng có thể sẽ thấy người tư vấn bạn bè hay thậm chí là người lạ đến cứu giúp họ vào đúng lúc cần thiết. Sức mạnh bên trong thứ sức mạnh đến với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày không đến nhiều hơn nếu chúng ta thực sự nhìn thấy người hướng dẫn của mình mà chúng đến từ những cảm xúc và tình cảm thuyết phục chúng ta rằng mình không đơn độc. Những người lắng nghe và khích lệ tiếng nói bên trong thông qua sự suy tư sâu lắng nói rằng họ thấy một mối liên hệ cá nhân với một năng lượng cao hơn họ, năng lượng ấy mang lại sự nâng đỡ và an ủi Nếu bạn thích gọi phương thức hướng dẫn nội tâm này là cảm hứng hay trực giác thì cũng không sao bởi vì phương thức trợ giúp cho chúng ta chính là một khía cạnh của bản thân chúng ta cũng như những sức mạnh cao hơn. Những khi gặp rắc rối trong đời, chúng ta có xu hướng cầu xin, có sự chỉ dẫn để khiến cho mọi chuyện ổn thỏa ngay lập tức. Khi các bệnh nhân của tôi trong trạng thái thôi miên, họ thấy rằng những người hướng dẫn không giúp họ giải quyết tất cả những vấn đề cùng một lúc. Thay vào đó, họ chiếu dọi những con đường bằng cách sử dụng các đầu mối. Đây là một lý do vì sao tôi thận trọng. Khi bệnh nhân của mình bị phong tỏa trong quá trình thôi miên. Sự hiểu biết được hiển lộ tốt nhất với tốc độ được điều chỉnh tương ứng với mỗi người. Một vị thầy ân cần có thể sẽ không muốn tất cả các mặt của vấn đề được tiết lộ cho học viên của mình ở một thời điểm nào đó. Khả năng tiếp nhận những điều được tiết lộ cho chúng ta là khác nhau. Khi cầu xin sự giúp đỡ từ sức mạnh tâm linh cao hơn của bạn, tôi nghĩ... Tốt nhất là đừng đòi hỏi sự thay đổi ngay lập tức. Thành công trong cuộc đời của chúng ta được dự đoán dựa trên việc lên kế hoạch, nhưng sự thật là chúng ta có những con đường khác nhau để lựa chọn nhằm đạt được một số mục tiêu nhất định. Khi tìm kiếm sự chỉ dẫn, tôi cho rằng chỉ nên yêu cầu giúp đỡ cho bước tiếp theo trong đời mà thôi. Khi bạn làm như thế, hãy sẵn sàng cho những điều bất ngờ. Hãy có đức tin và tính khiêm nhường để cởi mở bản thân trước những con đường khác nhau dẫn tới cách giải quyết vấn đề. Sau cái chết, khi đã là linh hồn, chúng ta không còn trải nghiệm nỗi buồn theo cùng định nghĩa về cảm xúc là cảm giác khổ sở khi ở dạng vật chất nữa. Tôi đã biết được rằng những nguồn sức mạnh trong nam chúng ta cũng thấy cái mà tôi gọi là nỗi buồn tâm linh khi họ nhìn thấy chúng ta đưa ra những lựa chọn sai lầm trong đời và phải nếm trải đau đớn. Chắc chắn rằng những người bạn tâm giao và bạn bè của chúng ta cũng cảm thấy khó chịu khi chúng ta phải dần vọt khổ sở, nhưng những người hướng dẫn của chúng ta cũng vậy. Người hướng dẫn có thể không thể hiện nỗi buồn trong những cuộc thảo luận định hướng và trong những cuộc trò chuyện trong nhóm linh hồn giữa các kiếp. Nhưng họ cảm nhận rất rõ ràng về trách nhiệm của họ đối với chúng ta trên cương vị những vị thầy. Trong chương số 11, chúng ta sẽ có được một cái nhìn về người hướng dẫn ở mức độ 5. Tôi chưa bao giờ thấy một đối tượng nào ở mức độ 6 hay người hướng dẫn siêu việt. Tôi đoán rằng chưa bao giờ chúng ta có nhiều những linh hồn bậc cao ấy trên trái đất tại cùng một thời điểm. Hầu hết những người ở mức độ 6 thường liên quan quá nhiều đến việc lên kế hoạch và chỉ đạo ở thế giới linh hồn nên không còn tái sinh nữa. Từ những câu chuyện của những người ở cấp độ 5 mà tôi có được, có vẻ như cấp độ 6 không có bài học nào mới nữa. Nhưng tôi có một linh cảm rằng một linh hồn vẫn còn trong vòng luân hồi ở cấp độ 5 có thể không biết tất cả những nhiệm vụ sâu xa liên quan tới những thực thể ở cấp độ siêu Việt. Đôi lúc, trong một liệu trình với một linh hồn cấp cao hơn, tôi được nghe nhắc tới một cấp độ thậm chí còn cao hơn linh hồn ở cấp độ 6. Đây là những thực thể cao hơn cả những bậc thầy siêu Việt và có giải năng lượng màu tím thẫm. Những thực thể thượng đẳng này hẳn phải tiến gần hơn tới đấng sáng tạo. Tôi được nghe nói rằng những người hư ảo này rất khó gặp, nhưng lại là những người được sùng kính vô cùng trong thế giới linh hồn. Khách hàng thông thường không biết liệu những người hướng dẫn tâm linh có nên được phân loại vào nhóm ít linh thiêng hơn hay nên được coi là những vị thần yếu hơn vì tầm mức phát triển của họ hay không. Chẳng có gì sai, với bất cứ khái niệm tâm linh nào, miễn là nó mang lại sự thoải mái, có tính nâng cao và ý nghĩa với mỗi cá nhân. Mặc dù một vài bệnh nhân của tôi có xu hướng coi những người hướng dẫn giống như thần thánh, họ không phải thượng đế. Theo ý kiến của tôi, những người hướng dẫn không thiêng liêng hơn hay kém chúng ta. Đó là lý do vì sao chúng ta thấy họ như những con người. Trong tất cả các trường hợp của tôi, chưa có ai từng thấy thượng đế. Những người ở trạng thái thôi miên nói rằng họ cảm thấy sự hiện diện của một sức mạnh tối thượng điều khiển thế giới linh hồn, nhưng họ không thoải mái khi dùng từ thượng đế để miêu tả một đấng sáng tạo. Có lẽ triết gia Spinoza, triết gia Baruch Spinoza. Sinh ngày 24 tháng 2 năm 1633, mất ngày 21 tháng 2 năm 1677, là một triết gia người Hà Lan gốc Do Thái. Ông được coi là một trong những nhà duy lý vĩ đại nhất của triết học thế kỷ thứ 17. Có lẽ triết gia Spinoza đã thể hiện điều đó tốt nhất khi nói rằng, thượng đế không phải là một người mà là một điều. Mọi linh hồn đều có một nguồn sức mạnh cao hơn kết nối với sự tồn tại của mình. Tất cả các linh hồn đều là một phần của cùng một yếu tố cốt lõi được sinh ra từ một linh hồn tối cao. Năng lượng đầy trí tuệ này có phạm vi bao trùm toàn vũ trụ và vì thế chúng ta đều dự phần trong thân phận thiêng liêng. Nếu linh hồn của chúng ta thể hiện một phần nhỏ của linh hồn tối cao mà chúng ta gọi là Thượng Đế... Vậy thì, người hướng dẫn mang lại tấm gương mà nhờ đó chúng ta có thể thấy được bản thân mình kết nối với đấng sáng tạo đó. Chương 9. Linh hồn mới Có hai loại linh hồn mới. Những linh hồn thực sự non trẻ xét về mức độ tiếp xúc với những trải nghiệm bên ngoài thế giới linh hồn. Và những linh hồn đã tái sinh trên trái đất một thời gian tương đối dài nhưng vẫn chưa trưởng thành. Tôi nhận thấy những linh hồn mới ở cả hai dạng đều ở cấp độ 1 và 2. Tôi tin rằng gần như 3 phần 4 các linh hồn đang cư trú trong cơ thể người trên trái đất ngày nay vẫn còn ở những giai đoạn phát triển ban đầu. Tôi biết đây là một khẳng định gây thất vọng nặng nề bởi vì như thế nghĩa là hầu hết dân số nhân loại đều đang hoạt động ở cực thấp hơn trong đất thang rèn luyện của mình. Mặt khác, khi tôi suy nghĩ về chuyện mọi người còn đang bị bủa vây giữa muôn trùng những bạo lực và sự thiếu hiểu biết lẫn nhau giữa các nền văn hóa, tôi không hề có ý định thay đổi ý kiến của mình, rằng đa phần những linh hồn trên trái đất đang ở cấp độ thấp. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng mỗi thế kỷ qua đi, nhận thức của toàn thể nhân loại lại tiến bộ hơn một chút. Qua nhiều năm Tôi vẫn duy trì việc tính toán thống kê về các cấp độ linh hồn trong các hồ sơ trường hợp của mình. Chắc chắn rằng các con số nghiêng nhiều hơn về các cấp độ thấp bởi những đối tượng này không được lựa chọn ngẫu nhiên. Các trường hợp của tôi có biểu hiện cho các linh hồn ở những cấp độ phát triển thấp hơn vì họ chính là những người cần được hỗ trợ trong đời và đến với tôi để tìm kiếm thông tin. Cho những người tò mò, phần trăm theo cấp độ linh hồn của tất cả các trường hợp của tôi là như sau. Cấp độ 1, 42%, cấp độ 2, 31%, cấp độ 3, 17%, cấp độ 4, 9%, cấp độ 5, 1%. Áp dụng những con số từ tập mẫu nhỏ này của tôi cho 7 tỷ linh hồn trên thế giới thì không đáng tin cậy. Tuy nhiên, tôi thấy được khả năng là chúng ta chỉ có một vài trăm nghìn người trên trái đất ở cấp độ năm Các đối tượng của tôi khẳng định rằng linh hồn sẽ chấm dứt vòng luân hồi khi họ đạt được trạng thái trưởng thành hoàn toàn. Điều quan trọng đối với tỷ lệ cao, những linh hồn ở các giai đoạn phát triển ban đầu là tốc độ gia tăng dân số nhanh chóng của chúng ta và sự cấp bách trong nhu cầu cần có linh hồn của trẻ sơ sinh. Mỗi ngày chúng ta có thêm 260.000 trẻ em ra đời, nhu cầu linh hồn của nhân loại này cho thấy các linh hồn cần phải được rút ra từ một bể linh hồn gồm những thực thể kém phát triển hơn, tức là những người cần phải tái sinh nhiều lần nữa để tiến bộ, và do đó sẵn sàng để trở lại một kiếp sống khác hơn. Tôi rất nhạy cảm với cảm giác của những bệnh nhân mà tôi biết là đang ở những giai đoạn phát triển ban đầu. Tôi không thể đếm hết được số lần một bệnh nhân mới bước vào văn phòng của tôi và nói Tôi biết mình là một linh hồn từng trải, nhưng có vẻ như tôi gặp vấn đề trong việc đương đầu với cuộc sống. Tất cả chúng ta đều muốn là linh hồn cấp cao bởi vì hầu hết mọi người không thích bị coi là người mới trong bất cứ lĩnh vực gì. Mỗi trường hợp đều là độc nhất. Mỗi linh hồn lại có tính cách. Tốc độ phát triển cá nhân và chất lượng của những người hướng dẫn được phân công khác nhau. Tôi có nhiệm vụ của mình là đưa ra lý giải về việc những điều mà có đối tượng kể lại cho tôi về tiến trình phát triển linh hồn của họ. Tôi đã gặp nhiều trường hợp mà một bệnh nhân đã tái sinh trên trái đất trong 30.000 năm và vẫn ở các cấp độ thấp 1 và 2. Điều ngược lại cũng đúng đối với một vài người. Mặc dù tốc độ gấp rút trong việc phát triển tâm linh không phải là phổ biến, giống như với bất kỳ mô hình giáo dục nào, một trong những bệnh nhân của tôi đã không thể chế ngự được sự ghen tị trong 850 năm. Qua rất nhiều kiếp sống, nhưng cô lại không gặp quá nhiều rắc rối khi vượt qua sự mù quáng trong thời kỳ cuối cùng của giai đoạn đó. Một bệnh nhân khác lại dành gần 1.700 năm có gian đoạn để tìm kiếm một kiểu quyền lực đối với người khác. Tuy nhiên, anh lại đạt được lòng bác ái. Trường hợp tiếp theo giới thiệu một linh hồn hoàn toàn mới. Linh hồn sơ khởi này không thể hiện một dấu hiệu nào của việc đã được phân vào một nhóm linh hồn bởi vì cô được mới sống quá ít kiếp quá khứ. Trong kiếp đầu tiên, cô bị quân xâm lược Mông Cổ giết vào năm 1260 sau công nguyên ở Bắc Syria. Hồi đó, tên của cô là Sabes và nơi cô sống đã bị chiếm đóng, dẫn đến một cuộc tàn sát khủng khiếp những dân cư ở đó khi cô mới được 5 tuổi. Trường hợp số 20 Tiến sĩ Newton Sabes. Giờ bạn đã chết và trở lại thế giới linh hồn, nói cho tôi nghe bạn cảm thấy gì nào? Đối tượng hét lên, giả dối, cuộc sống thật quá tàn bạo, tôi không thể ở lại, tôi chỉ là một con nhóc bé tí không thể giúp được ai hết, thật là sai lầm. Ai đã phạm sai lầm đó? Đối tượng nói bằng giọng bí ẩn, người chỉ dẫn của tôi, tôi đã tin vào phán xét của ông ấy, nhưng ông đã sai lầm. Khi gửi tôi vào cuộc đời tàn bạo đó, để rồi bị giết trước khi bắt đầu biết sống. Nhưng bạn đã đồng ý nhập vào cơ thể Sabet. Đối tượng giấu dĩ. Tôi đã không biết rằng trái đất lại có thể là một nơi khủng khiếp, tràn đầy sự hùng bạo như vậy. Tôi đã không được cho biết tất cả sự thật. Cả cuộc sống ngu ngốc đó là một sai lầm, và người dẫn dắt tôi là người chịu trách nhiệm. Bạn không học được gì từ cuộc đời đó ư? Đối tượng dừng lại Tôi đã bắt đầu học yêu thương Phải Điều đó thật tuyệt vời Anh trai tôi, cha mẹ tôi Nhưng nó quá ngắn ngủi Có điều gì tốt đẹp xuất hiện Trong kiếp sống đó không Anh trai tôi Ahmed được ở bên anh ấy Ahmed có trong kiếp này của bạn không Đột nhiên đối tượng Bật lên khỏi ghế Không thể tin được Ahmed là chồng tôi, Bill, cùng là một người, làm sao lại có thể? Tiến sĩ Newton Sau khi trấn tĩnh đối tượng, tôi giải thích quá trình chuyển linh hồn vào một cơ thể mới và rồi tiếp tục. Bạn có gặp Ahmed khi trở lại thế giới linh hồn sau khi chết trong kiếp sa không? Có, người dẫn dắt đưa chúng tôi về đây cùng nhau, nơi chúng tôi sống. Ahmed có chiếu ra cùng một loại màu năng lượng như bạn không, hay có sự khác biệt? Đối tượng ngừng lại, chúng tôi đều trắng toát. Kể xem các bạn làm gì ở đó. Chúng tôi tìm hiểu xem mình nghĩ gì về bản thân, những trải nghiệm của chúng tôi trên trái đất. Tôi vẫn còn đau buồn vì chúng tôi bị giết quá sớm, nhưng cũng có cả niềm hạnh phúc, dạo bước dưới ánh mặt trời, hít thở bầu không khí trên trái đất, tình yêu thương. Trở lại xa hơn về lúc trước khi bạn và Ahmed lần đầu tiên đầu thai cùng nhau. Có lẽ là khi bạn có một mình ấy, lúc mới được tạo ra, nó như thế nào? Đối tượng bối rối, tôi không biết, chỉ là tôi ở đó, không có suy nghĩ gì hết. Bạn có nhớ sự khởi tạo của chính mình khi bạn lần đầu bắt đầu suy nghĩ như một thực thể có trí tuệ không? Tôi nhận ra mình tồn tại. Nhưng tôi không nhận biết rõ ràng về bản thân cho tới khi được chuyển tới một nơi yên ắng cùng với Ahmed. Có phải bạn đang nói rằng bản sắc cá nhân của bạn được chú trọng hơn khi bạn bắt đầu tương tác với thực thể linh hồn khác ngoài người hướng dẫn của mình không? Phải với Ahmed. Cứ duy trì khoảng cách, thời gian trước khi có Ahmed nhé. Lúc đó bạn thấy thế nào? Ấm áp, chiều mến... Tâm trí tôi rộng mở, bà ấy ở bên tôi lúc đó. Bà ấy, tôi tưởng người dẫn dắt bạn thể hiện dưới dạng đàn ông với bạn trước Ý tôi không phải là ông ấy. Ai đó đã ở cạnh tôi cùng với sự hiện diện của một người mẹ và người cha, phần lớn là mẹ. Sự hiện diện gì cơ? Tôi không biết. Một ánh sáng mềm mại, những hình dạng thay đổi, tôi không thể nắm bắt được nó, những thông điệp yêu thương, sự khích lệ. Đó là lúc bạn được tạo ra dưới dạng linh hồn. Phải, tất cả đều rất mơ hồ, ở đó có cả những người khác nữa, những người giúp đỡ, lúc tôi được sinh ra ấy. Bạn còn có thể kể gì cho tôi về nơi bạn được sinh ra nữa? Đối tượng ngừng rất lâu. Những người khác, yêu thương tôi trong một phòng riêng dành cho người mới sinh Rồi chúng tôi rời đi Và tôi ở bên Ahmed cùng người dẫn dắt chúng tôi Thực ra, ai là người tạo ra bạn và Ahmed? Ngài Tôi đã biết được rằng có vẻ như có một loại buồng sinh nở cho những linh hồn mới ra đời Một bệnh nhân kể cho tôi rằng Đây là nơi ánh sáng sơ sinh được sắp xếp vào một cái kén, cấu tạo giống như những quả trứng không nở, sẵn sàng để được dùng. Trong chương 4, về những linh hồn bị thay thế, chúng ta thấy những linh hồn bị hỏng có thể được sửa chữa thế nào. Phỏng đoán của tôi là những trung tâm sáng tạo được Sabet mô tả lại này cũng có chức năng tương tự. Trong chương sau, Trường hợp số 22 sẽ giải thích thêm về những khu vực tâm linh nơi tạo ra bản ngã Ở đó, năng lượng thô, chưa xác định rõ rệt có thể được điều chỉnh thành một sự khởi đầu của cái tôi Trường hợp 20 có một số đặc điểm rõ ràng của một linh hồn chưa trưởng thành Đối tượng là một phụ nữ 67 tuổi, suốt cả cuộc đời cứ vấp mãi vào những lối mòn thảm bại Bà không thể hiện một tâm hồn hào phóng đối với người khác Bà cũng không lĩnh nhận nhiều trách nhiệm cá nhân cho những hành động của mình Bệnh nhân này đến với tôi để tìm câu trả lời cho câu hỏi Vì sao cuộc đời lại tước hết hạnh phúc của tôi Trong liệu trình của mình, chúng tôi tìm hiểu được rằng Ahmed là người chồng đầu tiên của bà, Bill Bà bỏ ông từ lâu để theo một người đàn ông khác Bà cũng ly dị người này vì bà không có khả năng gắn bó với người khác Bà không cảm thấy gần gũi với bất kỳ đứa con nào của mình. Linh hồn non trẻ có thể sống nhiều kiếp trong tình trạng hoang mang bối rối và không hiệu quả. Do ảnh hưởng của một chương trình rèn luyện trên trái đất, hoàn toàn khác với sự đồng điệu rõ ràng và đầy khích lệ ở thế giới linh hồn. Những linh hồn kém phát triển hơn thường có xu hướng đầu hàng trước những khía cạnh mang tính kiểm soát của xã hội loài người, Với một cấu trúc kinh tế xã hội khiến phần lớn mọi người ở vị thế thấp hơn so với người khác Một linh hồn thiếu kinh nghiệm thường bị lấn át do thiếu khả năng tư duy độc lập Họ cũng thường có xu hướng quá coi trọng bản thân và không dễ dàng chấp nhận con người thật của người khác Tôi không hề có ý định vẽ nên một bức chân dung hoàn toàn ảm đạm Của những linh hồn góp mặt rất nhiều trong dân số thế giới của chúng ta Nếu ước lượng của tôi về số lượng lớn của phân loại linh hồn này là chính xác, những linh hồn ở cấp thấp hơn cũng vẫn có thể sống những cuộc đời có nhiều yếu tố tích cực. Nếu không, chẳng ai có thể tiến bộ được. Không nên coi thường những linh hồn này, linh hồn nào cũng từng non nớt, mới mẻ cả. Nếu chúng ta giận dữ, đoán thán và bối rối về những tình huống xảy ra trong đời, điều đó không nhất thiết có nghĩa rằng chúng ta sở hữu một linh hồn chưa phát triển. Sự phát triển của linh hồn là một vấn đề phức tạp mà tất cả chúng ta đều tiến bộ dần từng bước trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, theo nhiều cách khác nhau. Điều quan trọng là phải nhận ra được lỗi lầm của mình. Đừng phủ nhận bản thân và có dũng khí cũng như sự tự chủ để không ngừng thực hiện những điều chỉnh cần có trong cuộc đời. Một trong những tín hiệu cho thấy các linh hồn đã bước ra khỏi tình trạng mới mẻ là khi họ rời bỏ hình thức tồn tại tâm linh theo kiểu tách biệt tương đối. Họ được chuyển ra khỏi những chiếc kén bao bọc cùng những người sơ sinh khác và được xếp vào một nhóm lớn hơn của các linh hồn mới. Ở giai đoạn này, họ ít phụ thuộc vào sự giám sát sát sao và chăm sóc đặc biệt từ người hướng dẫn của mình hơn. Đối với những linh hồn non trẻ hơn, lần đầu nhận thức rằng họ là một phần của một nhóm vững mạnh gồm các linh hồn giống như họ là thật vui sướng. Nhìn chung, tôi thấy sự kiện tâm linh trọng đại này xuất hiện tầm khoảng lúc kết thúc kiếp sống thứ 5 trên trái đất, bất kể độ dài khoảng thời gian mà linh hồn sơ sinh ở trạng thái bán tách biệt. Một vài trong số những thực thể của những nhóm linh hồn mới này là hồn có họ hàng hay bạn bè mà linh hồn trẻ đã gắn bó trong vài kiếp sống vừa qua trên trái đất. Điều đặc biệt quan trọng về việc hình thành một nhóm cụm mới là những thành viên ngang hàng khác Cũng là những linh hồn mới, lần đầu tiên gặp nhau. Trong chương 7, về sự sắp xếp, chúng ta đã thấy một nhóm linh hồn xuất hiện thế nào khi trường hợp 16 tái hợp với họ và cách mà những trải nghiệm về cuộc đời được nghiên cứu qua những chuỗi hình ảnh theo lời đối tượng này. Trường hợp 21 sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn về những hình thức hoạt động của nhóm linh hồn và cách mà các thành viên tác động lẫn nhau. Khả năng học những bài học nhất định của các linh hồn có thể mạnh hay yếu hơn so với nhau tùy thuộc vào thiên hướng, động lực và trải nghiệm đầu thai trước đó. Các nhóm cụm được thiết kế cẩn thận để đem lại sự hỗ trợ bằng hữu qua sự nhạy cảm của những tính cách mang tính bản sắc giữa tất cả các thành viên. Sự gắn bó này vượt xa những gì mà chúng ta biết trên trái đất mặc dù trường hợp tiếp theo được đưa ra từ góc nhìn của một thành viên nhóm. tâm trí siêu ý thức của anh ta cũng đưa một sự khách quan vào quá trình phân tích những điều xảy ra trong các nhóm. Đối tượng của tôi sẽ mô tả một nhóm linh hồn kỳ vĩ, thiên về giới tính nam. Những thực thể nam tính của nhóm này liên kết với nhau bằng tính cách thích phô trương và có thể được coi là tự yêu bản thân thái quá. Các phương pháp chung mà những linh hồn này sử dụng trong quá trình đi tìm giá trị cá nhân là một chỉ báo cho lý do vì sao họ lại hợp tác cùng nhau. Kiểu hành vi khoa trương của những linh hồn này phần nào được bù đắp bởi khả năng nhìn thấy trước được vấn đề về tâm linh. Bởi vì trong thế giới ngoại cảm, tất cả các thành viên trong nhóm đều biết toàn bộ sự thật về nhau nên sự hài hước là không thể thiếu. Một số bạn đọc có thể thấy khó mà chấp nhận được rằng các linh hồn lại trêu chọc nhau về những thất bại của họ, nhưng hài hước là nền tảng để lột trần sự dối gạt bản thân và đạo đức giả. Những hàng rào bảo vệ cái tôi này được mọi người trong các nhóm linh hồn hiểu rõ, đến độ sự tự chủ khi đang ở bên những người bạn cũng là một sự động viên mạnh mẽ để thay đổi. Liệu pháp tâm linh có được là nhờ những phản hồi thẳng thắn, sự tin tưởng lẫn nhau và khát vọng cùng nhau tiến bộ qua vô lượng thời gian. Các linh hồn có thể tổn thương và họ cần những thực thể quan tâm chú đáo xung quanh mình. Sức mạnh chữa lành của sự tương tác trong nhóm linh hồn khá ấn tượng. Các thành viên linh hồn giao lưu bằng cách phê phán hay tán dương mỗi nỗ lực phấn đấu đạt được mục tiêu chung. Một trong những sự trợ giúp đắc lực nhất mà tôi có thể mang lại cho bệnh nhân đến từ thông tin tôi nhận được về nhóm linh hồn của họ. Các nhóm linh hồn là một trong những hình thức dẫn dắt linh hồn chính yếu. Thì ra, những điều lĩnh hội được từ bạn bè cùng nhóm cũng nhiều như từ kỹ năng của những người hướng dẫn giám sát nhóm. Trong trường hợp tiếp theo đây, bệnh nhân của tôi đã vừa hồi tưởng xong về kiếp sống vừa qua của mình khi còn là một họa sĩ người Hà Lan sống ở Amsterdam. Anh chết vì viêm phổi khi còn khá trẻ vào năm 1841. Chúng tôi vừa đoàn tụ với nhóm linh hồn của anh khi đối tượng của tôi phá lên cười. Trường hợp số 21 Tiến sĩ Newton Sao bạn lại cười? Đối tượng Tôi trở lại với các bạn của mình và họ đang làm khó tôi. Vì sao? Vì tôi đang đi đôi giày có khóa điệu đà và mặc chiếc áo khoác nhung xanh lá cây màu sáng. Với viền áo vàng chạy dọc hai bên, tôi làm họ loa cả mắt vì chiếc mũ họa sĩ mềm to tướng của mình. Họ treo bạn vì bạn phóng chiếu ra hình ảnh bản thân đang ăn mặc như thế. Ông biết đấy, tôi đã rất tự đắc về khoản trang phục Và tôi trông rất bảnh khi là một họa sĩ trong giới thượng lưu ở Amsterdam. Tôi thích vai trò đó và nhập vai rất tốt. Tôi không muốn nó kết thúc. Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Mấy người bạn cũ vây quanh tôi và chúng tôi nói chuyện về sự ngu ngốc của cuộc đời. Chúng tôi trồng gẹo nhau rằng ở dưới trái đất mọi chuyện mấy cường điệu làm sao và chúng tôi đã tiếp nhận cuộc sống nghiêm túc như thế nào. Bạn và bạn bè của mình... Không nghĩ rằng tiếp nhận cuộc sống một cách nghiêm túc là quan trọng sao? Coi này, trái đất là một vở kịch lớn, chúng ta đều biết như thế. Toàn nhóm của bạn tất thảy đều cảm thấy như vậy. Chắc chắn rồi, chúng tôi coi mình là những diễn viên trong một tác phẩm sân khấu khổng lồ. Có bao nhiêu thực thể trong nhóm cụm của bạn ở thế giới linh hồn? À, chúng tôi làm việc cùng một số khác... Nhưng có năm người chúng tôi là thân thiết. Họ gọi tên anh là gì? Là Không, không đúng. Là Alum. Đó là tôi. Được rồi, Alum, kể cho tôi về mấy người bạn thân của anh nào. Đối tượng cười. Norcross, cậu ấy là đứa hài hước nhất. Ít nhất thì cũng là đứa náo nhiệt nhất. Norcross có lãnh đạo cả nhóm không? Không, Cậu ấy chỉ to mồm nhất thôi, ở đây chúng tôi bình đẳng cả, nhưng có sự khác biệt. Nacros bộc trực và bảo thủ. Vậy ư? vậy bạn mô tả hành vi của anh ấy trên trái đất thế nào? Ồ, khá là vô nguyên tắc, nhưng không gây nguy hiểm. Ai là người yên lặng và khiêm tốn nhất trong nhóm của bạn? Đối tượng hỏi đùa. Ông đoán xem ai? Đó là vilo. Có phải nét đặc trưng này làm cho Vilo trở thành thành viên có ít đóng góp hiệu quả nhất trong nhóm bạn không? Ông lấy đâu ra ý nghĩ ấy vậy? Vilo nghĩ ra một số ý tưởng rất thú vị về những đứa còn lại đấy. Cho tôi một ví dụ đi. Trong kiếp sống của tôi ở Hà Lan, cặp vợ chồng Hà Lan nhận tôi về nuôi sau khi bố mẹ tôi mất. Họ có một khu vườn rất đẹp. Vilo nhắc tôi nhớ đến món nợ của tôi với họ sáng chính khu vườn đã khơi nguồn cho sự nghiệp hội họa của tôi để thấy cuộc đời qua con mắt của một nghệ sĩ và những điều tôi đã không làm với tài năng của mình Vilo có truyền đến bạn suy nghĩ nào khác về chuyện này nữa không Đối tượng buồn bã rằng đáng lẽ tôi nên uống rượu ít hơn bất vinh váo vô bổ đi và vẽ nhiều hơn rằng tác phẩm của tôi đang sắp chạm được đến mọi người Đối tượng kéo vai ra sau Nhưng tôi lại không lúc nào tập trung vào việc vẽ Bạn có tôn trọng ý kiến của Vy Lô không? Đối tượng thở dài thường thuật Phải, chúng tôi biết cậu ấy là lương tâm của chúng tôi Vậy bạn nói gì với anh ấy? Tôi nói Chủ nhà trọ, lo việc của mình đi Cậu cũng đã vui thú còn gì? Vy Lô là chủ nhà trọ Phải ở Hà Lan Cắn với hoạt động kinh doanh vì lợi nhuận Xin được bổ sung Bạn có cảm thấy như thế không phù hợp với Vilo không? Đối tượng hối hận Không, không hẳn Chúng tôi đều biết cậu ấy chấp nhận lỗ để giúp người nghèo trên phố Những người cần đồ ăn và chỗ trú chân Cuộc đời của cậu ấy đã đem lại phúc lợi cho người khác Tôi đoán là giao tiếp ngoại cảm khiến cho việc giữ vững những luận điểm chính của bạn trở nên khó khăn khi mà ai cũng biết sự thật toàn vẹn đúng không? Phải, tất cả chúng tôi đều biết Vilo đang tiến bộ. Khỉ thật. Bạn có bận lòng vì Vilo có thể đang tiến bộ nhanh hơn những người còn lại không? Có, chúng tôi đã rất vui. Sau đó đối tượng nhớ lại một kiếp sống khác cùng Vilo, ở đó họ đã là hai anh em người Ấn Độ cùng nhau đi du lịch. Chuyện gì sẽ xảy ra với Vilo? Cậu ấy sẽ sớm tách khỏi chúng tôi Tất cả chúng tôi đều biết điều đó Để hội nhập với những người đã rời đi khác Có bao nhiêu linh hồn đã rời khỏi nhóm ban đầu của bạn, Alum? Đối tượng ngừng một lúc lâu rồi buồn bã Ồ, hai người đã chuyển lên trên Cuối cùng rồi chúng tôi cũng sẽ bắt kịp họ Nhưng phải mất một thời gian nữa Họ không biến mất Chúng tôi chỉ không thấy năng lượng của họ nhiều nữa thôi. Hãy kể cho tôi tên của những người khác thuộc nhóm trực tiếp với bạn ngoài Vilo và Narcoss. Đối tượng sáng bừng lên. Dupri và Trinian, hai cậu này rất biết cách để vui vẻ. Tính cách đặc trưng rõ ràng nhất ở nhóm của bạn là gì? Philu, hào hứng, ở đây chúng tôi có một vài kiểu người tiên phong thực sự. Đối tượng đột nhiên vui hẳn lên. Dupree vừa trải qua một kiếp sống cuồng nhiệt của một thuyền trưởng. Narcoss là một thương gia giao dịch tự do. Chúng tôi sống đến mức trọn vẹn nhất của cuộc sống bởi vì chúng tôi có tài trong việc đón nhận những gì cuộc sống trao tặng. Tôi đang nghe thấy rất nhiều sự tự hài lòng đấy, Alum. Đối tượng phòng thủ. Và thế thì có gì là sai? Nhóm của chúng tôi đâu có phải hình thành từ mấy bông hoa xấu hổ. Ông biết đấy. Câu chuyện về kiếp trước của Trinian là gì? Đối tượng phản ứng nồng nhiệt. Cậu ta là một giám mục. Ông có tin được không? Thật đúng là đạo đức giả. Theo cách nào? Đúng là tự lừa bản thân. Narcoss, Dupree và tôi bảo Trinian rằng sự lựa chọn trở thành một người của nhà thờ của cậu ta chẳng có liên quan gì tới thiện tâm, lòng từ thiện hay sự linh thiêng chút nào. Và linh hồn của Trinian thể hiện ra tinh thần nào để bảo vệ mình? Cậu ta bảo với chúng tôi rằng cậu ta đem lại niềm an ủi cho nhiều người. Đáp lại thì bạn, Narcoss và Dupree nói gì với anh ấy? Rằng cậu ta đang mềm yếu đi. Narcoss nói với cậu ta rằng cậu ta muốn có tiền, nếu không thì cậu chỉ làm trà sứ cho rồi. Ha, chúng phóc, và tôi cũng cho là như vậy. Ông có đoán được Dubri nghĩ gì về tất cả những thứ đó rồi đấy? Không, nói cho tôi đi. Ừm, rằng Trinian đã chọn một thành phố lớn với một thánh đường giàu có, đổ hàng đống tiền vào mấy cái túi béo ụ của Trinian. Và bạn thì nói gì với Trinian? Ồ, tôi bị mấy bộ áo choàng lộng lẫy mà cậu ấy mặc hấp dẫn, màu đỏ tươi, loại vải tuyệt nhất. Chiếc nhẫn giám mục mà cậu ta ưa thích Và tất cả vàng bạc xung quanh Tôi cũng nhắc tới cả mong muốn Được tắm mình trong những lời nịnh nọt Từ đám con chiên của cậu ta Ginian không thể giấu được Chúng tôi chuyện gì Cậu ta muốn một kiếp sống dễ dàng Nhàn hạ, no đủ Anh ấy có cố gắng phân trần Về các động lực của mình Khi lựa chọn kiếp này không Có Nhưng Narcoss đã phản bác lại cậu ấy Cậu ta đối chất với Trinian về việc quyến rũ một cô gái trẻ ở phòng áo lễ. Phải, chuyện đó có xảy ra thật, quá đủ cho mấy chuyện mang lại sự an ủi cho giáo dân. Chúng tôi biết Trinian theo đúng bản chất con người cậu ta, một gã xỏ lá tốt ruột. Trinian có biện hộ gì về tư cách của mình với nhóm không? Đối tượng trở nên yên lặng hơn. Ồ, vẫn lý do như mọi khi... Cậu ta bị nhu cầu cần đến cậu ta của cô gái cuốn đi Cô không có gia đình Cậu ta cô độc khi lựa chọn một cuộc sống độc thân trong nhà thờ Cậu ta nói rằng cậu ta chỉ cố để thoát khỏi cuộc sống truyền thống mà mọi người đều chọn Khi bước chân vào nhà thờ Rằng cậu ta phải lòng cô gái đó Còn bây giờ, bạn, Narcoss và Dupree cảm thấy thế nào về Trinian? Đối tượng khát khao. Chúng tôi nghĩ cậu ấy đang cố gắng theo chân vi lô. Một linh hồn đang tiến bộ. Nhưng đã thất bại. Mấy ý định giả nhân giả nghĩa của cậu ta không phát huy tác dụng. Alum, bạn có vẻ hơi cay độc đối với những nỗ lực cải thiện bản thân và thay đổi của Trinian. Hãy thẳng thắn nói với tôi, bạn cảm thấy thế nào về Trinian? Ồ, rốt cuộc thì chúng tôi chỉ đang trêu chọc cậu ấy thôi cách đùa vui của các bạn nghe như các bạn rất khinh miệt những điều có thể đã là ý định tốt của Trinian. Đối tượng buồn giàu. Ông nói đúng. Và chúng tôi đều biết thế. Nhưng, ông thấy đấy. Norcross, Dubri và tôi. Chà, chúng tôi không muốn mất cả cậu ấy khỏi nhóm nữa. Vilo nói gì về Trinian? Trinian. Cậu ấy bảo vệ những ý định tốt ban đầu của Trinian và nói rằng cậu ấy cảm thấy Trinian đã rơi vào cái bẫy của sự thỏa mãn trong kiếp sống ở nhà thờ của mình. Trinian quá ham muốn được ngưỡng mộ và chú ý. Thả lộ cho tôi vì đưa ra nhận định về nhóm của bạn, Alum. Nhưng tôi thấy có vẻ như đây là điều mà các bạn, trừ Vilo, đều muốn có. Này! Vilo có thể trở nên khá là tự mãn đấy Để tôi nói cho ông biết Vấn đề của cậu ấy là tính tự phụ Và Dubri nói với cậu ấy điều đó không chút ngần ngừ Và Vilo có chối không? Không, không hề Cậu ấy nói là ít nhất thì cậu ấy Cũng đang cố gắng làm gì đó với vấn đề ấy Trong số các bạn Ai là người nhạy cảm nhất Với những lời phê bình? Ồ, tôi đoán Đó là Norcross Nhưng việc thừa nhận lỗi lầm thật khó đối với tất cả chúng tôi. Thẳng thắn với tôi nhé, Alum. Các thành viên trong nhóm linh hồn của bạn có thấy phiền không khi chẳng giấu nhau được điều gì, khi tất cả những thiếu sót trong kiếp trước đều được tiết lộ? Chúng tôi khá nhạy cảm với điều đó, nhưng không theo hướng tiêu cực. Ở đây, chúng tôi có một sự thấu hiểu vô cùng. Tôi muốn giúp mọi người được thưởng thức nghệ thuật và trưởng thành lên nhờ ý nghĩa của nghệ thuật. Vậy tôi đã làm gì? Đêm đêm, tôi cứ chạy suốt quanh mấy con kênh ở Amsterdam và rồi bị cuốn vào mấy trò vui. Mục đích ban đầu của tôi đã bị gạt sang một bên. Nếu bạn thừa nhận tất cả những điều này với nhóm, bạn sẽ nhận được phản hồi như thế nào? Ví dụ, bạn và Narcoss đánh giá nhau như thế nào? Narcoss thường chỉ ra là tôi không thích nhận trách nhiệm cho mình và những người khác. Với Norcross thì đó là sự giàu có, cậu ấy thích quyền lực, nhưng chúng tôi đều ích kỷ. Chỉ là tôi thì hão huyền hơn, cả hai đứa chẳng ai nhận được nhiều sao vàng. Dupree phù hợp với nhóm của bạn thế nào với những sai lầm của anh ấy? Cậu ta thích điều khiển người khác nhờ quyền lãnh đạo. Cậu ta là một lãnh đạo bẩm sinh. Hơn tất cả những người còn lại, cậu ta đã là một thuyền trưởng, một gã cướp biển, rất rắn. Ông không muốn chạm chán cậu ấy đâu Cậu ấy có tàn bạo không? Không Chỉ khắc nghiệt thôi Cậu ấy được kính nẻ ở vị trí thần trưởng Dupri không hề nương tay với đối thủ Trong các trận hải chiến Nhưng lại chăm lo chu đáo cho người của mình Anh đã nói với tôi là Vilo giúp đỡ cho những người khó khăn Trên đường phố Nhưng anh không nói nhiều về khía cạnh tích cực Trong các kiếp sống của các bạn Có ai trong nhóm bạn thân Của anh nhận được nhiều sao vàng vì những hành động vị tha không có một điều khác nữa về Dupree là gì cậu ấy đã làm một việc xuất chúng một lần trong một trận biển động một thủy thủ ngã khỏi cột buồm rơi xuống biển và chìm Dupree đã buộc một sợi dây quanh mình và nhào khỏi bong tàu cậu ấy đã mạo hiểm mạng sống của mình và cứu được người thủy thủ nọ khi sự cố này được thảo luận trong nhóm các bạn phản ứng với Dupree thế nào Trong tâm trí, chúng tôi ca ngợi cậu ấy vì những gì cậu ấy đã làm Chúng tôi cùng đi đến kết luận rằng Không ai trong kiếp vừa rồi có thể sánh ngang được với chỉ một hành động dũng cảm này Tôi hiểu Tuy thế, kiếp sống của Vilo trong nhà trọ Cho những người không thể trả tiền cho cậu ấy Đồ ăn và chỗ trú Có thể thể hiện hành động vị tha trong dài hạn Và do đó đáng được khen thưởng hơn không? Hiển nhiên, và chúng tôi thể hiện với cậu ấy điều đó Điều ấy được nhiều sao hơn Dupre. Bạn có được nhóm khen ngợi điều gì cho kiếp sống vừa rồi không? Tôi đã phải tranh cướp người bảo trợ để có thể tồn tại như một họa sĩ, nhưng tôi đối xử tốt với mọi người, không nhiều nhặn gì, tôi thích mang tới sự dễ chịu. Nhóm của tôi ghi nhận rằng tôi có một trái tim nhân hậu. Tất cả mọi khách hàng của tôi đều gắn bó đặc biệt với nhóm linh hồn của họ, bất kể dấu ấn tính cách là gì. Mọi người thường có xu hướng nghĩ về linh hồn trong trạng thái tự do không có những thiếu hụt của con người. Thực ra tôi nghĩ có rất nhiều sự tương đồng giữa các nhóm linh hồn gắn bó thân thiết với nhau và cơ chế gia đình của con người. Ví dụ tôi thấy Nocrust giống như kẻ dơ đầu chịu báng, nổi loạn cho nhóm linh hồn này, trong khi anh ấy và Alum là những người kiểm kê thiếu sót của tất cả mọi người. Alum nói rằng Norcross thường là người đầu tiên thẳng thắn xem xét kỹ lưỡng bất cứ sự biện hộ hay những lý lẽ bào chữa về bảo vệ lợi ích cá nhân nào của những thất bại trong kiếp trước mà các thành viên khác đưa ra. Anh có vẻ như ít nghi ngờ bản thân và ít đầu tư cảm xúc vào những tiêu chuẩn đạo đức nhất. Điều này có thể giải thích cho sự bất an của anh ấy bởi vì có lẽ Norcross đang nỗ lực hết mình để theo kịp nhóm đang tiến bộ. Tôi cho rằng bản thân Alum có thể là linh vật của nhóm, thường là đứa con út trong gia đình con người. Với tất cả những sự hài hước, làm dáng và xem nhẹ những vấn đề nghiêm trọng, tôi thấy một số linh hồn trong các nhóm tâm linh quả thực mong manh và được che chở nhiều hơn các thành viên khác trong nhóm. Đức Hạnh của Vilo thể hiện rằng anh là người hùng vào lúc này, người lớn nhất trong gia đình. Với nỗ lực trở nên xuất sắc của mình, tôi có ấn tượng với Alum rằng Vilo là người ít phản kháng nhất trong nhóm, một phần vì anh là người ghi được nhiều thành tích nhất trong những kiếp trước. Cũng giống như trong cơ chế gia đình của con người, vai trò của các thành viên trong nhóm tâm linh có thể đổi chỗ cho nhau, nhưng tôi được nghe kể rằng năng lượng của Vilo đang chuyển sang màu hồng, dấu hiệu cho thấy anh đang phát triển lên cấp độ 2. Tôi gắn mác con người lên các linh hồn tinh tú bởi vì rốt cuộc thì các linh hồn tới trái đất quả thực có thể hiện bản thân qua những tính cách của con người. Tuy nhiên tôi không thấy sự căm thù, nghi kỵ hay bất kính trong các nhóm linh hồn. Trong một môi trường đầy sự cảm thông, không có thế lực nào cố gắng kiểm soát các đồng đội trong một nhóm mà các thành viên không thể thao túng lẫn nhau hay giữ bí mật. Các linh hồn có thể mất lòng tin ở bản thân. Chứ không mất lòng tin ở nhau Tôi có thấy sự kiên cường Khát khao và ý chí tiếp tục cố gắng Trong các kiếp sống thể xác khác của họ Trong một nỗ lực để khẳng định Một vài quan sát của mình Về các hoạt động cộng đồng Giữa các thành viên trong nhóm tâm linh Trong trường hợp này Tôi hỏi Alum thêm một vài câu Tiến sĩ Newton Alum, bạn có tin là Những lời phê phán lẫn nhau của các bạn Lúc nào cũng mang tính xây dựng không? Chắc chắn rồi Không có một chút gây hấn nào hết Chúng tôi trêu đùa về những tổn thất của nhau Tôi thừa nhận điều đó Nhưng đó chỉ là một dạng của việc Hiểu rõ về bản chất của chúng tôi Và chúng tôi nên đi về đâu Đã bao giờ có thành viên trong nhóm Bị làm cho cảm thấy xấu hổ hay tội lỗi vì kiếp trước chưa Đó là những vũ khí của loài người Và quá hạn hẹp đối với những gì chúng tôi cảm thấy Chà, cho phép tôi tiếp cận với cảm xúc của bạn khi là một linh hồn theo cách khác. Có thành viên nào trong nhóm mà bạn cảm thấy an toàn hơn khi tiếp nhận phản hồi từ người đó so với những người khác không? Không, không hề, tất cả chúng tôi đều vô cùng tôn trọng lẫn nhau. Những chỉ trích chân thành nhất đến từ bên trong chúng tôi. Bạn có hối tiếc gì về đức hạnh của mình trong bất cứ kiếp trước nào không? Có. Tôi cảm thấy ăn hận nếu làm tổn thương ai đó. Và rồi cho mọi người ở đây biết về lỗi lầm của mình. Nhưng chúng tôi rút ra được bài học. Và các bạn làm gì với điều hiểu biết này? Cùng nhau nói chuyện về nó và cố gắng sửa đổi lần sau. Từ những gì bạn nói với tôi lúc trước, tôi đã có ý tưởng rằng bạn Nacros và Dupri có lẽ đang xả những cảm xúc đã bị kìm nén về những thiếu hụt của chính các bạn bằng cách xả lên đầu nhau. Đối tượng trầm tư, chúng tôi đưa ra những nhận xét cay độc, nhưng nó không còn giống như lúc còn là con người nữa. Không có cơ thể, chúng tôi tiếp nhận sự chỉ trích khác đi một chút. Chúng tôi nhìn nhận nhau theo đúng con người mình, không hề tức giận hay ghen tức. Tôi không muốn mớm lời cho bạn, nhưng tôi chỉ băn khoăn liệu tất cả những sự lừa luyệt, luyệt mà nhóm bạn biểu hiện ra có ngụ ý cho cảm giác không có giá trị ẩn bên trong hay không. Ồ, đó lại là chuyện khác. Phải, là linh hồn, chúng tôi cũng có lúc nản trí và cảm thấy vô giá trị khi nghĩ tới khả năng của mình để tiếp nhận sự tự tin vốn sẵn có ở bên trong để tiến bộ. Vậy là mặc dù các bạn vẫn còn nghi ngờ bản thân, nhưng việc đưa ra những nhận xét cay độc về động lực của nhau cũng không vấn đề gì sao? Tất nhiên rồi, nhưng chúng tôi muốn được những người khác trong nhóm ghi nhận Vì đã chân thành tham gia vào những chương trình cá nhân của mình, có những lúc lòng tự hào cá nhân cũng xen vào và chúng tôi dựa vào nhau để vượt qua điều đó. Trong đoạn đối thoại tiếp theo, tôi giới thiệu một hiện tượng tâm linh khác có liên quan tới khả năng hàn gắn nhóm. Tôi đã được nghe về những biến thể khác nhau, về hoạt động này, và sự diễn giải của trường hợp số 21 củng cố cho những biến thể đó. Tiến sĩ Newton Giờ thì alum này, khi chúng ta còn nói chuyện về việc các thành viên nhóm của bạn liên quan tới nhau như thế nào, tôi muốn bạn mô tả lại năng lượng tâm linh hỗ trợ cho tất cả các bạn trong quá trình này. Đối tượng ngần ngừ, tôi không chắc là có thể nói được với ông. Hãy nghĩ thật kỹ, không còn phương tiện nào khác đưa nhóm của bạn cùng hòa vào năng lượng trí tuệ sao? À, ý ông là từ mấy cái chót nón hả? Tiến sĩ Newton, từ cái chóp nón tôi mới nghe lần đầu, nhưng tôi biết mình đã đi đúng hướng. Phải, mấy cái chóp nón, hãy giải thích xem bạn biết gì về mối quan hệ giữa chúng với nhóm của bạn. À, mấy cái chóp nón đúng là có hỗ trợ cho chúng tôi. Tiếp tục đi, và nói cho tôi biết chóp nón làm nhiệm vụ gì. Tôi nghĩ mình đã được nghe về chuyện này trước đây rồi, nhưng tôi muốn nghe phiên bản của bạn. Nó được định dạng để đi bao quanh chúng tôi, ông biết đấy, định dạng theo cách nào? Hãy cố cụ thể hơn. Nó có hình trụ, rất sáng, ở bên trên và xung quanh chúng tôi, chiếc nón nhỏ ở trên đỉnh và rộng ở dưới đáy, cho nên nó vừa với tất cả chúng tôi, giống như là chui dưới một chiếc mũ trắng, chúng tôi có thể bay lơ lửng bên dưới chiếc nón để sử dụng nó. Bạn có chắc đây không phải là quá trình gột rửa chữa lành mà bạn đã trải qua ngay sau khi trở lại thế giới linh hồn chứ? Ồ không, cái đó thiên hơn về việc thành lập cá nhân để sửa chữa những hư hỏng trên trái đất. Tôi tưởng ông biết rồi. Tôi có biết, tôi muốn bạn giải thích về chiếc nón khác thế nào với quá trình gột rửa chữa lành. Đỉnh nón dẫn năng lượng xuống dưới như một thác nước theo một đường tròn tỏa rộng dần quanh chúng tôi. Và cho phép chúng tôi thực sự tập trung vào những điểm đồng điệu về tinh thần như một nhóm. Và khi ở dưới chiếc nón bạn cảm thấy thế nào? Chúng tôi có thể cảm thấy tất cả những suy nghĩ của mình được mở rộng ra, rồi kéo lên và trở lại với nhiều hiểu biết hơn. Năng lượng thông tuệ này có giúp cho sự thống nhất thành một nhóm của các bạn theo hướng tập trung suy nghĩ hơn không? Có. Thẳng thắn với bạn nhé. Alum, tôi thắc mắc liệu chiếc nón này có đang tẩy não những suy nghĩ ban đầu của các bạn hay không? Rốt cuộc thì những tranh luận và bất đồng giữa bạn và những người còn lại trong nhóm chính là điều biến các bạn thành những cá nhân riêng biệt. Đối tượng cười to. Chúng tôi không bị tẩy não. Ông chẳng biết gì về thế giới bên kia sao? Nó mang lại cho chúng tôi nhiều tri kiến tập thể hơn để làm việc cùng nhau lúc nào cái nón cũng ở sẵn đó à? nó ở đó khi chúng tôi cần tới. ai vận hành chiếc nón? những người trong nhóm chúng tôi. người hướng dẫn của bạn. sato ơi à? tôi nghĩ là ông ấy quá bận rộn lượn quanh cái dạp xiếc của mình. ý bạn là sao? chúng tôi coi ông ấy như ông chủ dạp xiếc, một người quản lý sân khấu của nhóm chúng tôi. sato có tham gia tích cực trong các cuộc thảo luận nhóm của các bạn không? Không hẳn, những người hướng dẫn cây quản rất nhiều những chuyện như thế này, chúng tôi bị bỏ lại một mình khá nhiều, như thế cũng tốt. Bạn có nghĩ có một lý do đặc biệt cho sự vắng mặt của Sato không? Ồ, có lẽ ông ấy phát chán lên vì chúng tôi không tiến bộ, tuy nhiên ông ấy thích khoe mẽ như kiểu một người dẫn chương trình ấy. Theo cách nào? Ồ, đột nhiên hiện ra trước mắt chúng tôi giữa một trong những cuộc tranh cãi này lửa phóng ra những tia sáng xanh dương trông như một vị phù thủy đầy quyền năng một phù thủy ừ, Sato xuất hiện trong tấm áo choàng dài màu xanh ngọc sapphire với một chiếc mũ cao chọc nhọn thêm bộ giấu trắng phất phơ ông trông thật tuyệt và chúng tôi rất ngưỡng mộ ông tôi hình dung ra một Merlin tâm linh Merlin là một pháp sư huyền thoại nổi tiếng trong truyền thuyết về vua Arthur. Một Merlin phương Đông, nếu ông muốn hình dung, có lúc rất bí hiểm, ông thích tạo ra một màn ra mắt hoành tráng với đầy đủ phục trang, nhất là khi chúng tôi chuẩn bị chọn một kiếp sống khác, ông biết chúng tôi thích thú thế nào với màn diễn của ông. Với tất cả hoạt động quản lý theo giai đoạn này, tôi tò mò không biết Sato có nhiều liên kết tình cảm với nhóm các bạn với tư cách là một người hướng dẫn không? Đối tượng diễu cợt Nghe này, ông ấy biết chúng tôi là một đám cuồng loạn và tự ông ấy cũng hành động theo đặc điểm đó như một người bất tuân, nhưng ông ấy đồng thời rất thông thái. Sato có nôn chiều nhóm của bạn không? Có vẻ như ông ấy không hạn chế sự khoa trương của các bạn lắm. Sato thu được kết quả từ chúng tôi bởi vì ông ấy không quá động đoán hay giáo điều. điều đó khó có thể thích hợp được với những người như chúng tôi, chúng tôi kính trọng ông. Bạn thấy Sato là một người cố vấn chỉ thỉnh thoảng ghé qua để quan sát hay một người giám sát năng động. Ông ấy sẽ tạt qua không báo trước để đặt ra một vấn đề cho cuộc thảo luận của chúng tôi, rồi ông bỏ đi. Lát sau trở lại để nghe xem chúng tôi định giải quyết những vấn đề nhất định như thế nào. Cho tôi một ví dụ về một vấn đề chính với nhóm của bạn nào. Sato biết chúng tôi có đặc điểm quá rõ là giống như những diễn viên đang đóng vai trên trái đất. Ông ấy nhấn mạnh vào về bên ngoài. Ông ấy đang cố gắng khiến chúng tôi thể hiện bản thân từ bên trong chính mình chứ không phải ngược lại. Vậy sự dẫn dắt của Sato là nghiêm túc nhưng ông ấy biết các bạn đều thích vui đùa trên con đường học tập đúng không? Phải, đó là lý do vì sao Sato lại ở bên chúng tôi. Tôi nghĩ vậy, ông biết chúng tôi bỏ phí cơ hội. Ông giúp chúng tôi diễn giải những điều đã dự đoán trước mà chúng tôi vướng vào nhằm khai phá những điều tốt đẹp nhất ở chúng tôi. Từ những gì bạn vừa kể với tôi, tôi có ấn tượng rằng nhóm linh hồn của bạn hoạt động như kiểu một hội thảo do người hướng dẫn của bạn điều hành phải Ông ấy vun đắp tinh thần cho chúng tôi và giữ cho chúng tôi tiếp tục Không giống như các lớp học đào tạo hay các nhóm trị liệu trên trái đất Tôi được biết rằng các vị thầy, cố vấn ở thế giới linh hồn được gói gọn trong vai trò những người dẫn dắt hoạt động của nhóm liên tục Mặc dù Sato và học viên của mình là một gia đình linh hồn nhiều màu sắc, ở đây có rất nhiều điều đặc trưng của tất cả các nhóm cụm. Sự dẫn dắt của người hướng dẫn thiên về kiểu dạy dỗ của cha mẹ hơn là độc tài chuyên chính. Trong trường hợp này, Sato là một vị cố vấn chỉ dẫn nhưng không tỏ ra chiếm hữu, cũng không dân đe nhóm. Ông chấp nhận những linh hồn non trẻ này với sự đồng cảm ấm áp, người có vẻ như chiều theo thiên hướng nam tính của họ. Tôi sẽ kết thúc trường hợp này với một vài câu hỏi cuối cùng về nhóm như một đơn vị tâm linh. Vì sao nhóm của bạn lại thiên hẳn về nam giới trên trái đất như vậy? Trái đất là một hành tinh hành động, đánh giá cao những nỗ lực về thể xác. Chúng tôi nghiêng về những vai đàn ông để có thể nắm bắt và gây ảnh hưởng đến các sự kiện, để thống trị những điều xung quanh, để được biết đến. Phụ nữ cũng có ảnh hưởng trong xã hội. Làm sao nhóm các bạn có thể hy vọng tiến bộ mà không có thêm trải nghiệm trong vai phụ nữ? Chúng tôi biết điều này, nhưng chúng tôi có ham muốn được độc lập rất mãnh liệt. Thực ra chúng tôi thường dành quá nhiều năng lượng cho một sự trở về quá bé nhỏ, nhưng kia cạnh nữ tính bây giờ không gây cho chúng tôi nhiều cảm hứng. Nếu không có những đối tác phụ nữ trong nhóm trực tiếp của các bạn, khi ở trên trái đất, các bạn sẽ tới đâu để tìm những thực thể này để bổ sung cho cuộc sống của mình? Gần đây có một vài người hòa nhập tốt hơn với vai phụ nữ. Tôi rất hợp với Josie, cô ấy đã có mặt trong một vài kiếp của tôi. Trên thì gắn bó với Niela, và còn một số khác nữa. Alum, tôi muốn kết thúc buổi trò chuyện của chúng ta về những mối liên hệ tâm linh bằng cách hỏi bạn những điều bạn biết về nguồn gốc khởi đầu của nhóm mình. Đối tượng ngừng rất lâu. Tôi không thể nói cho ông. Chúng tôi chỉ đến với nhau cùng một lúc Chà, hẳn phải có ai đó đưa các bạn Những người có nhiều nét tính cách giống nhau Lại với nhau Bạn có nghĩ đó là thượng đế không? Đối tượng lúng túng Không, bên dưới cội nguồn Những người cao hơn Sato hay những người hướng dẫn khác giống như ông ấy Không, tôi nghĩ là cao hơn Những người lập kế hoạch Tôi không biết thêm gì nữa Bạn nãy, bạn có nói với tôi rằng một số bạn bè cũ của bạn đã bớt tham gia tích cực vào nhóm của bạn vì họ phát triển lên. Các bạn có bao giờ có thêm thành viên mới không? Không bao giờ. Có phải là do thành viên mới có thể sẽ khó hòa đồng với những người còn lại không? Đối tượng cười to, chúng tôi không tệ đến thế đâu. Chỉ là chúng tôi gắn bó quá mật thiết về suy nghĩ đối với một người bên ngoài và họ cũng không có chung những trải nghiệm quá khứ như chúng tôi. Trong suốt những cuộc thảo luận cùng nhau về các kiếp trước, nhóm của bạn có tin là mình có cống hiến cho sự tiến bộ của xã hội loài người không? Chúng tôi muốn sự hiện diện của mình trong cộng đồng thách thức những quy tắc, đặt câu hỏi cho những giả thiết cơ bản. Tôi nghĩ chúng tôi mang dũng khí và các kiếp sống vật lý của mình và cả tính cười nữa. Và khi nhóm tâm linh của bạn đã thảo luận xong về những điều cần thiết để tiến xa hơn nữa, bạn có mong ngóng tới kiếp sống tiếp theo không? Đối tượng say mê, Ồ có chứ, lần nào rời đi để nhận một vai mới trên trái đất, tôi cũng nói tạm biệt với câu. Gặp lại các bạn ở đây sau CN nhé. CN tức là công nguyên, hay là chết ngõm. Trường hợp này là một ví dụ của các nhóm linh hồn có suy nghĩ giống nhau, với nhu cầu thổi phồng cái tôi, những người hỗ trợ và xác nhận cảm xúc và quan điểm của nhau. Ở đây có một vấn đề then chốt để hiểu được sự hình thành của các nhóm linh hồn. Tôi đã được biết rằng, nhiều cụm tâm linh có các nhóm nhỏ hợp từ các thực thể mà các đặc điểm tính cách của họ liên kết với nhau bằng những vấn đề tương đồng đang cản trở sự tiến bộ của họ. Ngay cả như thế, những linh hồn này vẫn có những khác biệt trong điểm mạnh và điểm yếu. Mỗi thành viên nhóm lại đóng góp những nét đặc trưng tốt đẹp nhất của mình vào việc cải thiện mục tiêu của những người khác trong gia đình. Tôi không muốn để lại ấn tượng từ trường hợp 12, rằng số ít linh hồn còn lại trong vòng tròn, bên trong gồm những người bạn thân thiết sẽ đại diện cho những đặc trưng hành vi của mọi người trong cụm ban đầu. Khi một nhóm sơ cấp gồm, cứ cho là khoảng 15 hay 20 linh hồn hình thành, có những điểm tương đồng rõ rệt về tài năng và mối quan tâm nhưng một nhóm hỗ trợ cũng được thiết kế để có những khác biệt về thiên hướng, cảm nhận và cách phản ứng Thông thường, các đối tượng của tôi biểu hiện một sự pha trộn theo hướng cả nam lẫn nữ của một hay nhiều kiểu tính cách sau trong nhóm của mình 1. Căn đảm, bền bỉ, kiên cường 2. Dịu dàng, trầm lắng, tận tâm 3 khá nghi thơ, 3 thích vui vẻ, hài hước, thích đùa hay liều lĩnh. 4 nghiêm túc, đáng tin cậy, thận trọng. 5 Cường điệu, nhiệt tình, bộc trực. 6 kiên nhẫn, vững vàng, sâu sắc, trầm tư, tinh toán, quyết đoán. 8 đổi mới, tháo vát, dễ thích nghi. Những khác biệt này tạo nên cân bằng cho nhóm. Tuy nhiên, nếu cả nhóm đều thể hiện xu hướng mạnh mẽ thiên về tính khoa trương hay táo bạo thì thành viên thận trọng nhất sẽ có ít tính đó hơn so với những thành viên khác trong nhóm. Chắc chắn rằng các linh hồn ở trường hợp số 21 đã trải qua một thời gian phát triển lâu dài. Tuy nhiên, họ thực sự có công hiến cho sinh lực của trái đất. Những cuộc thăm dò về sau của đối tượng này tiết lộ con đường mà những linh hồn này tiếp tục đi qua trong thế kỷ 20. Ví dụ, Alum là một nhà thiết kế đồ họa và người chơi guitar chuyên nghiệp bán thời gian, có quan hệ với Josie, ca sĩ. Việc những linh hồn gắn kết chặt chẽ trong trường hợp này thiên hẳn về giới tính nam trong các kiếp sống vật lý của họ, không tức đi của họ khả năng liên kết với những linh hồn trẻ với thiên hướng nữ tính vượt trội. Các nhóm cụm thường có lẫn các giới tính. Như tôi đã đề cập, những linh hồn đã thực sự phát triển có thiên hướng giới tính cân bằng trong sự lựa chọn kiếp sống vật lý của mình. Mong muốn thể hiện bản sắc cá nhân là một yếu tố khích lệ quan trọng đối với những linh hồn lựa chọn tới trái đất để học các bài học thực tế. Đôi lúc, lý do cho sự bất an với linh hồn ở cấp độ thấp hơn là sự khác biệt trong nhận thức về bản thể trong trạng thái linh hồn tự do của họ so với cách họ hành xử trong cơ thể con người Các linh hồn có thể trở nên bối rối với con người thật của họ trong đời Trường hợp số 21 có vẻ không như thể hiện bất cứ mâu thuẫn nào trong lĩnh vực này Nhưng tôi nghi ngờ tốc độ trưởng thành mà alum đạt được trong những kiếp sống gần đây Tuy nhiên, trải nghiệm cơ bản của việc sống một cuộc đời có thể bù đắp ở một mức độ nào đó cho sự thiếu sáng suốt trong kiếp sống đó Những thiếu sót và mâu thuẫn đạo đức của chúng ta được coi là lỗi lầm trong thế giới linh hồn nhiều hơn rất nhiều so với trên trái đất. Chúng ta đã thấy các sắc thái của quá trình ra quyết định được mổ xẻ và phân tích như thế nào ở các nhóm tâm linh. Các thành viên cụm đã hợp tác cùng nhau trong một khoảng thời gian khá dài, tính theo năm trên trái đất, đến nỗi các sinh linh trở nên có trách nhiệm với nhau và với toàn thể nhóm.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 Tuy nhiên, dù chối bỏ và cô đơn là một phần trong cuộc sống của linh hồn khi là con người, ở thế giới linh hồn, bản sắc cái tôi cá nhân của chúng ta không ngừng được củng cố bởi sự hòa nhập cộng đồng nhóm nồng ấm. Cấu trúc xã hội của các nhóm linh hồn không giống như các nhóm người trên trái đất. Mặc dù có một vài bằng chứng của tình bạn theo cặp, nhưng tôi không hề nghe nói về bè phái, các ngôi sao được chú ý hoặc những linh hồn cô độc trong các cụm. Tôi được kể rằng các linh hồn có thời gian dành ở một mình trong tĩnh lặng để suy ngẫm về bản thân khi gắn bó với một nhóm. Các linh hồn là những sinh linh thân thiết trong mối quan hệ gia đình trên trái đất và gắn bó trong đời sống cộng đồng theo nhóm ở thế giới linh hồn. Và tuy thế, các linh hồn cũng học tập rất nhiều ở những nơi tĩnh lặng, từ những đối tượng ánh sáng trắng của mình. Tôi hiểu rằng các linh hồn ở các cấp độ bắt đầu thường được tách biệt khỏi nhóm của mình để làm việc riêng lẻ với những nhiệm vụ năng lượng đơn giản. Có một linh hồn khá trẻ, anh đã ở một mình trong một không gian đóng, cố gắng làm ổn định một miếng ghép chuyển động của các khối hình học biến dạng như hình trụ, khối cầu, hình lập phương và hình vuông bằng năng lượng tự sinh. Nhiệm vụ này được miêu tả là đa chiều, đầy màu sắc và thể hiện toàn hình ảnh. Anh ta kể Chúng tôi phải học cách tăng cường năng lượng của mình để đưa những hình lộn nhộn láo nháo vào trọng tâm và tạo cho nó một loại hình dạng cơ bản nào đó. Một đối tượng khác bổ sung, những bài kiểm tra này cho những người trông nom thông tin về trí tưởng tượng, sức sáng tạo và sự khéo léo của chúng tôi, và họ khích lệ chứ không phán xét chúng tôi. Các linh hồn ở tất cả các cấp độ đều tham gia vào một hoạt động quan trọng khác khi họ ở một mình. Họ có bổn phận dành thời gian để tập trung vào việc giúp đỡ những người trên trái đất hoặc những thế giới vật chất khác, những người mà họ đã biết và quan tâm tới. Từ những gì tôi thu thập được, họ đi tới một không gian mà một số người gọi là nơi bảo vệ. Ở đây, họ bước vào một trường năng lượng màu xanh bạc liên triều và chiếu về khu vực địa lý mà họ lựa chọn. Tôi được kể cho rằng đây là bài luyện tập tâm trí, giữ và tỏa ra năng lượng rung động tích cực để tạo ra một vùng lãnh thổ. Nghĩa là các linh hồn cưỡi trên những con sóng suy nghĩ của họ, đến với những con người, công trình hay một vùng đất nào đó nhằm cố gắng củng cố hay tác động đến sự thay đổi. Chương 10. Linh hồn trung cấp Một khi linh hồn chúng ta vượt qua cấp độ 2 để đạt tới trình độ phát triển trung cấp, hoạt động của cụm nhóm giảm sút tương đối Điều này không có nghĩa là chúng ta trở về với kiểu cách ly đã thấy ở linh hồn non trẻ, những linh hồn tiến hóa tới cấp độ phát triển bậc trung ít gắn kết hơn với các nhóm sơ cấp vì họ đã đạt được độ trưởng thành và có đủ kinh nghiệm để hoạt động độc lập. Những linh hồn này cũng giảm cả số lần đầu thai. Với các cấp độ 3 và 4, chúng ta cuối cùng cũng sẵn sàng cho những trách nhiệm quan trọng hơn, mối quan hệ giữa chúng ta và những người hướng dẫn giờ đây thay đổi từ thầy, trò sang mối quan hệ đồng nghiệp cùng hợp tác. Bởi vì những người hướng dẫn cũ có thêm các nhóm học viên mới nên giờ tới lượt chúng ta phát triển kỹ năng giảng dạy của mình, cuối cùng kỹ năng ấy sẽ giúp chúng ta đủ tiêu chuẩn để nhận trách nhiệm làm người hướng dẫn cho người khác. Tôi đã nói rằng những giai đoạn chuyển tiếp qua cấp độ 2 và 4 là những giai đoạn đặc biệt khó để chỉ ra mức độ phát triển của linh hồn. Ví dụ, một số linh hồn cấp 4 bắt đầu hướng mình theo con đường tập huấn làm thầy cho cụm sơ cấp ngay từ khi vẫn còn ở cấp độ 3, trong khi những đối tượng khác rõ ràng đang ở cấp độ 4 lại thấy mình không thích hợp để làm người hướng dẫn hiệu quả. Mặc dù đã ở trình độ đạo đức và đức hạnh cao, các sinh linh đã đạt tới cấp độ trưởng thành bậc trung rất khiêm tốn về thành tựu của mình. Tất nhiên, mỗi trường hợp một khác, nhưng tôi để ý thấy ở giai đoạn này và trên đó có sự điềm tĩnh hơn. Tôi thấy lòng tin nhiều hơn là nghi ngờ đối với động cơ của những người khác ở cả cấp độ ý thức và tiềm thức. Những người này có một cái nhìn lạc quan, tràn đầy niềm tin về tương lai của nhân loại, điều đó khích lệ những người xung quanh. Các câu hỏi của tôi dành cho linh hồn trưởng thành hơn hướng tới những ý tưởng uyên thâm về mục đích và sự sáng tạo. Tôi thừa nhận mình có tận dụng những kiến thức cao siêu hơn mà các linh hồn này sở hữu để lấy được các thông tin về tâm linh mà những người khác còn thiếu. Có những bệnh nhân đã nói với tôi rằng họ cảm thấy tôi thúc ép họ khá dữ dội nhằm lấy ra những ký ức tâm linh của họ, và tôi biết họ nói đúng. Các linh hồn phát triển cao hơn trên thế giới sở hữu một khả năng lĩnh hội đầy ấn tượng về kế hoạch cuộc đời của vạn vật. Tôi muốn học được ở họ càng nhiều càng tốt. Trường hợp tiếp theo của tôi rơi vào phần trên của cấp độ phát triển 3, chiếu ra năng lượng màu vàng, không còn chút sắc độ đỏ nhạt nào. Bệnh nhân này là một người đàn ông nhỏ bé, không có gì nổi bật, gần 50 tuổi. Khi chúng tôi gặp nhau, phong thái của ông đối với tôi nhã nhặn một cách trầm lặng và tôi đang nghĩ ông có vẻ hơi nghiêm nghị. Tôi cảm thấy thái độ thờ ơ khiêm nhường của ông dường như đã được nghiên cứu đôi chút, gần như là một lớp vỏ để che giấu những cảm xúc mãnh liệt. Nét đáng chú ý nhất ở ông là đôi mắt đen, buồn và ánh mắt ông trở nên mãnh liệt hơn khi ông bắt đầu kể về bản thân một cách trực tiếp và đầy thuyết phục. Ông kể rằng mình làm việc cho một tổ chức từ thiện phân phát thức ăn cho người vô gia cư và rằng ông đã từng là nhà béo. Bệnh nhân này đã dẫn dắt khá xa xôi để nói chuyện với tôi về mối lo lắng của ông vì ông đang mất dần nhiệt huyết cho công việc của mình. Ông nói rằng ông đã mệt mỏi và muốn dành phần đời còn lại để sống yên lặng một mình. Nội dung buổi điều trị đầu tiên của ông xoay quanh các điểm sáng trong nhiều kiếp quá khứ để chúng tôi có thể đánh giá tốt hơn về hành trình phù hợp cho phần đời còn lại của ông ở kiếp này. Tôi bắt đầu bằng cách đưa đối tượng đi ngược trở lại thật nhanh qua một loạt các kiếp trước, bắt đầu từ kiếp đầu tiên, là một người cro -Magnon. Ở thời kỳ đồ đá khoảng 30.000 năm trước Người Cro-Magnon là tên gọi của những con người hiện đại đầu tiên sống trong cuối thời kỳ đồ đá khoảng 50.000 cho đến 10.000 năm trước Khi tiếp tục tiến thêm, tôi nhận thấy một kiểu hành vi đơn độc kiên định trái ngược với sự hòa nhập bộ lạc thông thường, thường. Từ khoảng 3.000 năm tới 500 năm trước công nguyên, bệnh nhân của tôi đã sống một vài kiếp ở Trung Đông trong suốt thời kỳ trỗi dậy của những thành bang đầu tiên ở các nền văn hóa Summer, Babylon và Ai Cập. Tuy nhiên, ngay cả trong các kiếp sống làm phụ nữ, đối tượng này cũng thường né tránh sự ràng buộc gia đình, bao gồm cả việc không có con. Khi là đàn ông, ông thể hiện sở thích sống du cư. Khi chúng tôi tiến tới kiếp sống ở châu Âu trong thời kỳ tăm tối, Dark Age, tôi đã trở nên quen thuộc với một linh hồn nổi loạn chống lại những xã hội bạo tàn. Thời kỳ Dark Age, thời kỳ tăm tối, thời kỳ đen tối hay thời kỳ bóng tối là một phân kỳ lịch sử nhấn mạnh sự suy thái kinh tế, văn hóa và được cho là xảy ra ở châu Âu sau sự suy tàn của đế chế La Mã. Thuật ngữ này đặc trưng cho khoảng thời gian từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 13. Trong suốt các kiếp sống của mình, đối tượng của tôi cố gắng để nâng đỡ mọi người khỏi nỗi sợ hãi, trong khi vẫn không liên kết với các bè phái đối lập. Chịu đựng những gian khổ và rất nhiều thất bại, ông tiếp tục là một người nay đây mai đó với nỗi ám ảnh về sự tự do di chuyển. Một số kiếp không quá hữu ích. Nhưng trong suốt thế kỷ thứ 12, tôi thấy ông ở Trung Mỹ, trong cơ thể của một người Aztec tổ chức một nhóm người Anh Điêng chống lại sự áp bức của một linh mục cấp cao. Ông đã bị giết trong bối cảnh này như một kẻ ngoài luồng đích thực, trong khi cổ vũ cho mối quan hệ bất bạo động giữa các bộ lạc vốn là kẻ thù của nhau. Ở thế kỷ thứ 14, Linh hồn này là một người chép sử châu Âu, du hành trên con đường tơ lụa tới Cathay để tìm hiểu về các dân tộc ở châu Á. Luôn sử dụng ngôn ngữ một cách trôi chảy, giống như bây giờ, bệnh nhân của tôi chết ở châu Á là một ông già sống hạnh phúc trong một làng quê nghèo. Ở Nhật Bản, hồi đầu thế kỷ 17, ông là thành viên của bang Blitting Crane, những samurai đánh thuê độc lập và được nể trọng. Ở đoạn cuối cuộc kỳ kiếp này, đối tượng của tôi sống ẩn dật khỏi các tướng quân thống lĩnh thời kỳ Tokugawa vì ông đã tư vấn chiến lược chiến đấu cho các đối thủ yếu hơn của họ. Thường xuyên, là người ngoài cuộc, luôn luôn là nhà thám hiểm tìm kiếm chân lý qua nhiều miền đất, linh hồn này liên tục tìm kiếm ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Trong khi chia tay giúp đỡ những người ông gặp dọc đường, Tôi đã ngạc nhiên khi ông đột ngột xuất hiện trong vai trò vợ của một người nông dân Mỹ ở vùng biên giới vào thế kỷ 19. Người nông dân mất không lâu sau đám cưới của họ, tôi được biết rằng đối tượng của tôi đã cố ý đầu thai thành quả phụ nuôi con, ràng buộc với một chút của cải như một bài tập trải nghiệm cảm giác ít di chuyển. Khi phần này trong buổi điều trị kết thúc, tôi biết mình đang làm việc với một linh hồn cao cấp hơn. Nhiều trải nghiệm hơn, thậm chí ông đã có cực kỳ nhiều kiếp mà chúng tôi không xem xét tới về linh hồn này sắp đạt tới cấp độ 4 Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu lần đầu ông xuất hiện trên trái đất đã là 70.000 năm về trước Thay vì một nửa lượng thời gian đó Tuy nhiên, như tôi đã nói, không nhất thiết là các linh hồn phải có hàng trăm kiếp sống thể xác để có thể tiến bộ Tôi đã từng có một bệnh nhân bước vào trạng thái hiểu biết cấp độ 3 chỉ sau 4.000 năm. Rất xuất sắc. Tôi nói chuyện với bệnh nhân của mình về kiếp sống hiện nay của ông và các phương pháp học tập quen thuộc ở các kiếp trước. Ông kể rằng ông chưa bao giờ kết hôn và rằng nếp sống không theo nề nếp xã hội đó phù hợp với ông nhất. Tôi gợi ý một vài phương án thay thế để ông cân nhắc. Về cơ bản, tôi cảm thấy chính sự thiếu gần gũi với mọi người trong quá nhiều kiếp đang cản trở bước tiến của ông. Khi buổi điều trị này kết thúc, ông nóng lòng muốn khám phá thêm nữa những nhận biết về thế giới linh hồn trong một buổi khác. ngày hôm sau, khi ông đến, tôi đưa ông vào trạng thái siêu ý thức và chúng tôi tiếp tục. Trường hợp số 22 Tiến sĩ Newton Ở thế giới linh hồn, bạn được gọi tên là gì? Đối tượng, tôi được gọi là Nentem Nentem, có linh hồn nào hiện đang ở quanh bạn không? Hay bạn chỉ có một mình? Tôi đang ở cùng hai người bạn đồng hành lâu năm của mình Tên họ là gì? Raun và Sanji Và ba người các bạn có phải là thành viên của một nhóm tâm linh lớn hơn Cùng hoạt động với nhau không? Đúng thế, nhưng giờ ba người chúng tôi... Chủ yếu là tự hoạt động thôi Lúc này các bạn đang làm gì? Chúng tôi đang thảo luận về những cách tốt nhất Để giúp nhau trong các kiếp luân hồi của mình Kể cho tôi nghe các bạn đã làm gì cho nhau nào? Tôi giúp Senji tha thứ cho bản thân Vì các lỗi lầm cô ấy gây ra và trân trọng giá trị của bản thân Cô ấy cần phải thôi việc lúc nào cũng hành xử như một bà mẹ khi ở trái đất đi Cô ấy hỗ trợ bạn thế nào? Giúp tôi nhận ra mình thiếu cảm giác thân thuộc. Hãy cho tôi một ví dụ về những hành động của Senji khi giúp bạn trong vấn đề này. Cô ấy là vợ tôi lúc ở Nhật khi chuỗi ngày trình chiến của tôi kết thúc. Có điều gì đó khiến Nentem bối rối và sau một khoảng ngừng ông thêm chi tiết sau. Raun thích được kết cặp với Senji, còn tôi thì thường có một mình. Còn Raul thì sao? Hai bạn giúp đỡ nhau thế nào? Tôi giúp anh ấy kiên nhẫn và anh ấy giúp tôi cải thiện xu hướng trốn tránh cuộc sống xã hội. Có phải lúc nào các bạn cũng là hai người đàn ông và một người phụ nữ trong các kiếp sống trên trái đất không? Không, chúng tôi có thể thay đổi và có thay đổi, nhưng như thế này khiến chúng tôi thấy thoải mái. Vì sao ba người các bạn lại hoạt động độc lập với phần còn lại của nhóm tâm linh? Ồ, chúng tôi có gặp họ ở đây Một số người không tiền lên cùng với chúng tôi Một số khác thì đi trước rồi Bạn có người hướng dẫn hay vị thầy nào không? Bà ấy là Edith Nghe có vẻ là bạn rất kính trọng bà Bạn giao thiệp tốt với Edith chứ? Có chứ Điều đó không có nghĩa là chúng tôi không có bất đồng nào. Lĩnh vực mâu thuẫn chính giữa hai người các bạn là gì? Bà ấy không đầu thai nhiều và tôi nói với bà rằng bà nên tiếp xúc trực tiếp với các điều kiện hiện tại trên trái đất nhiều hơn nữa. Có phải về mặt tinh thần bạn hòa hợp với Edith đến độ biết được tất cả về nền tảng rèn luyện với vai trò là người hướng dẫn của bà ấy không? Đối tượng lắc đầu chầm tư. Không phải là chúng tôi không được đặt câu hỏi nhưng chúng tôi chỉ có thể hỏi về những điều mà chúng tôi biết. It is tiết lộ cho tôi những điều bà nghĩ có liên hệ với trải nghiệm của riêng tôi. Có phải những người hướng dẫn có khả năng che chắn các suy nghĩ của họ để bạn không thể đọc được toàn bộ không? Phải, các tiến bối thành thạo việc đó lắm. Biết cách lọc những điều mà chúng ta không cần biết vì kiến thức đó có thể khiến chúng ta bối rối. Bạn sẽ học cách để lọc các hình ảnh chứ Tôi đã học được một chút Chắc đây là lý do Vì sao tôi gặp nhiều người kể cho tôi rằng Những người hướng dẫn của họ Không đưa ra câu trả lời rất khoát Cho tất cả các câu hỏi của họ Phải Ý định của các câu hỏi rất quan trọng Khi nào nó được đưa ra và tại sao Có lẽ trao cho họ một thông tin nào đó Có thể khiến họ rối trí Không phải là điều có lợi cho họ Bên cạnh kỹ năng dạy của Edith Bạn có thích điều gì ở tính cách riêng của bà không? Có Tôi chỉ ước bà sẽ đồng ý đi cùng tôi Một lần thôi Ồ Bạn muốn thực sự được một lần đầu thai xuống trái đất cùng bà ư? Đối tượng nhè răng cười danh mãnh Tôi đã nói với bà rằng Nếu bà ưng thuận Thì thoảng tới trái đất và kết đôi với tôi Thì chúng tôi sẽ cảm thông với nhau hơn Và Edith nói gì về gợi ý đó? Bà ấy cười lớn và bảo bà sẽ nghĩ về chuyện đó nếu tôi có thể chứng minh được với bà là việc đó có hiệu quả. Lúc này tôi hỏi Nantem xem Edith đã liên kết với ông bao lâu rồi và được biết rằng bà được phân công cho bà sinh linh này khi họ bước vào cấp độ 3. Nantem Raul và Senji cũng chịu sự giám hộ của một người hướng dẫn bậc thầy lớn tuổi đáng kính, người đã ở bên họ trong toàn bộ quãng thời gian họ tồn tại. Sẽ là không chính xác nếu giả định rằng các linh hồn cao cấp hơn, sống đời sống tâm linh cô độc hơn. Đối tượng này nói với tôi rằng ông liên hệ với nhiều linh hồn. Raul và Senji chỉ đơn giản là những người bạn thân nhất của ông thôi. Các cấp độ 3 và 4 là những giai đoạn quan trọng đối với các linh hồn trong quá trình phát triển của họ, vì giờ đây họ được trao cho những trách nhiệm lớn hơn so với những linh hồn non trẻ. Tuy nhiên, vị trí người hướng dẫn không được giao cho chúng ta ngay tức khắc, Cũng như nhiều khía cạnh khác của đời sống linh hồn, chúng ta được thử thách rất kỹ càng. Trình độ trung cấp là những giai đoạn thử thách cho các vị thầy tiềm năng. Khi hào quang của chúng ta vẫn có màu vàng, thầy của chúng ta giao cho chúng ta một linh hồn để chăm sóc và rồi đánh giá hiệu quả dẫn dắt của chúng ta cả trong và ngoài các kiếp luân hồi vật lý. Chỉ khi quá trình rèn luyện ban đầu này thành công, chúng ta mới được phép hoạt động ngay cả ở cấp độ người hướng dẫn cấp thấp. Không phải ai cũng thích hợp với việc dạy bảo, nhưng điều đó không ngăn chúng ta trở thành một linh hồn cao cấp ở phân khúc xanh dương. Những người hướng dẫn giống như bất cứ ai cũng có những khả năng và năng khiếu, cũng như những thiếu sót khác nhau. Vào lúc đạt đến cấp độ 5, kỹ năng của linh hồn chúng ta trở nên nổi tiếng ở thế giới linh hồn. Chúng ta được giao cho những nhiệm vụ công việc tương ứng với khả năng của mình. Tôi sẽ đi sâu vào chi tiết ở phần sau chương này. Các con đường học tập khác nhau cuối cùng cũng đưa tất cả chúng ta tới cùng một điểm kết thúc là thu nhận được tính toàn thể của tâm linh. Sự phong phú đa dạng là một phần của kế hoạch lớn cho sự tiến bộ của mỗi linh hồn và tôi thích cách trường hợp số 22 đang tiến bộ ở cấp độ 3. Tiến sĩ Newton Nentham Bạn có thể nói cho tôi biết liệu có phải Edith đang chuẩn bị cho bạn để trở thành một người hướng dẫn không? Giả sử là bạn có hứng thú với hoạt động đó. Đối tượng trả lời nhanh. Tôi có hứng thú. Ồ, vậy thì tự bạn cũng đang phát triển thành một người hướng dẫn. Đối tượng khiêm tốn. Đừng làm quá chuyện đó lên. Tôi không hơn gì một người hỗ trợ cả. Giúp đỡ Edith và tiếp nhận các chỉ dẫn. Bạn có thử bắt chước phong cách hướng dẫn của bà ấy không? Không, chúng tôi khác nhau. Là một người học việc, một người hỗ trợ, nên dù sao thì tôi cũng không thể làm những điều bà ấy có thể thực hiện. Khi nào bạn biết mình sẵn sàng để làm một người hỗ trợ và bắt đầu giúp đỡ những người khác về mặt tâm linh? Đó là một chi kiến đến với bạn sau rất nhiều kiếp sống rằng bạn cân bằng hơn trước đây và có thể hỗ trợ người khác cả khi là linh hồn và thể xác. Lúc này đây, bạn đang hoạt động với tư cách là một người hỗ trợ ở trong hay ngoài thế giới linh hồn phải không? Đối tượng loay hoay tìm cách trả lời. Tôi ở ngoài, trong hai đời sống. Bạn đang song song sống hai đời sống sao? Phải. Bạn đang sống ở đâu, trong đời sống kia? Ở Canada. Vị trí địa lý có quan trọng với nhiệm vụ của bạn trong vai một người Canada không? Có. Tôi chọn một gia đình nghèo trong một cộng đồng nông thôn, nơi sẽ cần đến tôi nhiều hơn. Tôi đang sống ở một thị trấn nhỏ miền núi. Hãy kể cho tôi chi tiết về cuộc sống ở Canada và các trách nhiệm của bạn đi. Đối tượng từ tốn Tôi đang chăm sóc cho em trai Billy của mình. Khuôn mặt và hai bàn tay cậu ấy bị bỏng nặng do ngọn lửa phụt ra từ lò bếp khi cậu ấy mới 4 tuổi. Lúc chuyện đó xảy ra, tôi được 10 tuổi. Tuổi của bạn ở cuộc sống tại Canada có bằng tuổi của bạn hiện nay ở Mỹ không? Gần bằng. Còn nhiệm vụ chính của bạn trong đời sống ở Canada? Chăm sóc cho Billy. Tôi giúp cậu ấy vượt qua nỗi đau để nhìn thấy thế giới. Cậu ấy gần như mù và sự biến dạng trên khuôn mặt khiến cậu bị cộng đồng xa lánh. Tôi cố gắng để cậu ấy mở lòng chấp nhận cuộc sống và biết được con người mình từ bên trong. Tôi đọc cho cậu ấy nghe và nắm cánh tay đưa cậu đi dạo trong rừng. Tôi không nắm bàn tay cậu vì chúng đã bị hủy hoại nặng nề. Thế còn cha mẹ ở Canada của bạn thì sao? Đối tượng không hề khoai mẽ tôi chính là cha mẹ cha tôi bỏ đi sau vụ cháy và không bao giờ trở lại ông là một người yếu đuối và đối xử không tốt với gia đình ngay cả trước vụ cháy linh hồn của mẹ tôi không được mạnh mẽ lắm trong cơ thể của bà họ cần ai đó để làm chỗ dựa ai đó khỏe mạnh cứng tráng đối tượng cười lớn không ở Canada tôi là một phụ nữ tôi là chị của Billy Mẹ và em trai tôi cần ai đó có ý chí kiên cường để gắn kết gia đình với nhau và vạch ra con đường để họ đi theo. Bạn nuôi sống gia đình bằng cách nào? Tôi là một thợ làm bánh và không kết hôn bởi vì tôi không thể bỏ họ lại được. Bài học lớn nhất của em trai bạn là gì? Học được đức tính khiêm nhường mà không bị một cuộc sống có rất ít cảm giác thỏa mãn cá nhân nghiền nát. Vì sao bạn không đảm nhận vai người em bị bỏng của mình Chẳng phải tình huống đó sẽ cho bạn Nhiều thử thách gian truân hơn sao Đối tượng nhăn mặt Hmm Tôi đã trải qua tình huống đó rồi Lưu ý Đối tượng này đã chịu các tổn thương Về thể chất trong nhiều kiếp quá khứ Tiến sĩ Newton Phải Tôi cũng đoán vậy Tôi băn khoăn không biết liệu tâm hồn của Billy có bao giờ dính dáng đến việc làm tổn thương thể xác bạn ở một trong các kiếp quá khứ không? Đối tượng Thực ra là có. Khi tôi còn là người chịu đau khổ, một người hỗ trợ khác ở bên tôi và tôi là người tiếp nhận đầy hàm ơn. Giờ đến lượt của Billy và tôi ở đây vì cậu ấy. Bạn có biết trước là em trai bạn sẽ bị tàn phế khi bước vào kiếp sống ở Canada không? Chắc chắn rồi, Edith và tôi đã thảo luận về toàn bộ tình huống đó. Bạn nói linh hồn của Billy sẽ cần có một người hỗ trợ và bởi vì tôi đã từng có quan hệ không tốt với linh hồn của cậu ấy trong một kiếp sống khác nên tôi đã vui vẻ nhận nhiệm vụ. Bên cạnh bài học nghiệp quả cho linh hồn của Billy, có cả những bài học cho bạn nữa. Ở khi cạnh bạn đang là một người phụ nữ bị bó buộc, Bạn không thể cứ thế mà bỏ đi và lang thang khắp xứ như bạn vẫn làm trong các kiếp sống của mình Điều đó đúng đấy Mức độ khó khăn trong một kiếp được đo bằng độ thách thức tình huống đối với bạn Không phải với người khác Với tôi là người hỗ trợ của Billy khó khăn hơn khi tôi ở vai trò người tiếp nhận sự chăm sóc của một linh hồn hỗ trợ khác Cho tôi biết yếu tố khó khăn nhất ở nhiệm vụ này của bạn Nuôi sống một đứa trẻ Qua sự bất lực của họ Tới thời kỳ trưởng thành Dạy một đứa trẻ đương đầu với nỗi đau khổ Bằng lòng can đảm Kiếp sống của Billy Là một ví dụ cực đoan Nhưng có vẻ như trẻ em trên trái đất Phải trải qua rất nhiều nỗi đau Về thể xác và tinh thần Nếu không xác định và vượt qua được nỗi đau Bạn không thể liên hệ được Với con người thực sự của mình Và củng cố nó Tôi phải nói với ông rằng Càng có nhiều đau đớn và nghịch cảnh đến với ông khi ông còn nhỏ, ông sẽ càng có nhiều cơ hội mở rộng tiềm năng của mình. Và trong vai trò người hỗ trợ ở Canada, mọi chuyện tác động đến bạn như thế nào? Ở gia đình Canada có nhiều lựa chọn khó khăn hơn, không giống như cuộc sống ở Mỹ của tôi, nhưng tôi tự tin vào bản thân để đưa khả năng lĩnh hội của mình vào ứng dụng thực tế. It is ủng hộ hay không ủng hộ ý muốn đẩy nhanh quá trình phát triển bằng cách sống nhiều cuộc đời song song của bạn. Bà ấy lúc nào cũng rất thoáng trong chuyện này. Tôi chưa từng làm việc đó quá nhiều trong quá khứ. Tại sao? Việc phối hợp cuộc sống có thể rất mệt mỏi và gây mất tập trung. Nỗ lực này có thể phản tác dụng với những kết quả không hữu ích cho cả hai cuộc đời. À... Tôi hiểu rằng bạn đang giúp đỡ mọi người trong cả hai cuộc sống hiện nay, nhưng bạn đã bao giờ sống các cuộc đời trái ngược nhau mà trong cùng một lúc bạn sống tốt trong cuộc sống này nhưng lại thất bại trong cuộc sống kia chưa? Rồi, cách đây rất lâu trên trái đất, đó là một trong những lợi thế của việc kết hợp các cuộc sống. Cuộc sống này có thể bù đắp cho cuộc sống kia, tuy nhiên làm như thế không hề đơn giản. Vậy thì sao những người hướng dẫn lại cho phép các kiếp sống song song? Đối tượng nhìn tôi cao có, các linh hồn không ở trong môi trường quan liêu cứng nhắc Chúng tôi được phép phạm sai lầm trong quyết định và học từ các sai lầm đó. Tôi có ấn tượng rằng bạn nghĩ các linh hồn ở tầm trung bình tốt hơn là nên sống một cuộc sống tại một thời điểm thôi. Tôi sẽ đồng ý với ấn tượng đó. Trong phần lớn các tình huống nhưng cũng có những động lực khiến chúng tôi tăng tốc các lần đầu thai Ví dụ như Đối tượng thích thú Phần thưởng cho việc gom các cuộc đời lại có thể cho phép bạn dành nhiều thời gian suy ngẫm hơn mà chưa phải đầu thai ngay Ý bạn là các giai đoạn còn lại giữa các kiếp sống có thể kéo dài hơn cho chúng ta sau các kiếp sống đồng thời Đối tượng cười Chắc chắn rồi Suy ngẫm về hai cuộc đời thì lâu hơn một chút chứ Nelson Tôi chỉ còn một câu hỏi Nữa về cơ chế tách linh hồn thôi Bạn thấy thế nào Về cách thức bạn phân chia năng lượng linh hồn mình Thành các phần khác nhau Chúng ta Giống như các phân tử Là những đơn vị được truyền năng lượng Chúng ta bắt nguồn từ một đơn vị Đơn vị gốc là gì Đấng sáng tạo Mỗi phần của chúng ta có luôn nguyên vẹn hoàn chỉnh trong chính nó không? Có. Có phải tất cả các phần của năng lượng linh hồn đều ra khỏi thế giới linh hồn khi chúng ta đầu thai không? Một phần của chúng ta không bao giờ rời đi, bởi vì chúng ta không bao giờ tách biệt hoàn toàn khỏi đấng sáng tạo cả. Phần còn lại ở thế giới linh hồn làm gì trong khi chúng ta đang ở trái đất trong một hay nhiều hình hài? Phần đó gần như không hoạt động, chờ đợi để đoàn tụ với phần năng lượng còn lại của chúng ta. Phần lớn đồng nghiệp của tôi khi làm việc với bệnh nhân về các kiếp quá khứ đều từng được nghe về những diễn biến thời gian trùng lập từ những người ở hai nơi trên trái đất cùng một lúc. Thỉnh thoảng, có đến ba hay nhiều hơn cuộc đời song song. Tôi thú nhận rằng tôi cũng cảm thấy không thoải mái lắm khi lần đầu tiên một bệnh nhân nói với tôi về việc sống các cuộc đời song song. Tôi có thể hiểu vì sao mọi người thấy khái niệm linh hồn kép thật khó nắm bắt. Tôi có thể hiểu vì sao mọi người thấy khái niệm linh hồn kép thật khó nắm bắt, nhất là khi đối mặt với tuyên bố xa hơn rằng một linh hồn thậm chí còn có thể sống ở những chiều khác nhau trong cùng một quãng thời gian tương ứng. Điều mà chúng ta phải hiểu rõ là nếu linh hồn của chúng ta đều là một phần của một năng lượng linh hồn toàn thể vĩ đại, Thứ đã tự phân chia hay mở rộng để tạo nên linh hồn của chúng ta thì tại sao con đẻ của chính năng lượng linh hồn thông minh đó lại không có khả năng chia tách và tái hợp tương tự Thu thập thông tin về hoạt động tâm linh từ những linh hồn ở các giai đoạn phát triển cao hơn có những lúc rất nản lòng Bản chất phức tạp của ký ức và hiểu biết ở các cấp độ này có thể làm cho việc sàng lọc những gì những người này nhận thức được và không nói cho tôi khỏi những điều họ thực sự không biết trở nên thật khó khăn. Trường hợp 22, vừa hiểu biết vừa cởi mở với các câu hỏi của tôi. Trường hợp này tương thức với các bệnh nhân khác trong hồ sơ của tôi về sự phong phú của quá trình rèn luyện ở thế giới linh hồn. Tiến sĩ Newton Bây giờ tôi muốn chuyển sang các hoạt động của bạn ở thế giới linh hồn. Khi bạn không quá bận rộn với các lần đầu thai trên trái đất, tương tác trong các nhóm linh hồn và học tập để trở thành người hướng dẫn, bạn có thể nói cho tôi về những vùng tâm linh khác mà bạn tham gia không? Đối tượng ngừng lâu? Có. Có những vùng khác. Tôi biết về chúng. Bao nhiêu? Đối tượng thận trọng. Tôi nghĩ là bốn. Bạn gọi những vùng hoạt động này là gì? Thế giới không có bản ngã, thế giới nhận biết toàn vẹn, thế giới sáng tạo, phá hủy và thế giới thời gian biến đổi. Có phải đây là những thế giới tồn tại trong vũ trụ vật chất của chúng ta không? Có một thôi, những thế giới còn lại là những khối cầu chú ý phi không gian. Được rồi, hãy bắt đầu với các khối cầu phi không gian ba vùng này ở thế giới linh hồn là để các linh hồn sử dụng đúng không? Phải Vì sao bạn gọi những vùng tâm linh này là các thế giới? Tôi thấy chúng giống như những nơi cư ngụ cho cuộc sống tâm linh Vậy là ba trong số chúng là các thế giới linh hồn Phải Đúng là như vậy Thế giới không có bản ngã là gì? Đó là nơi học cách tồn tại Tôi đã được nghe về nó, theo cách diễn đạt khác, không phải là nó liên quan đến những người mới bắt đầu sao? Phải, linh hồn mới được tạo ra tới đó để học về con người họ, đó là nơi khởi nguồn. Các đặc tính của cái tôi được định hình ngẫu nhiên hay các linh hồn mới bắt đầu có sự lựa chọn? Linh hồn mới không có khả năng lựa chọn. Bạn có được tính cách của mình dựa trên cách năng lượng của bạn được kết hợp, tụ lại. Có hoạt động kiểm kê tinh thần nào đối với các loại tính cách được gán cho các linh hồn không? Như tính cách này hay tính cách kia nhiều quá chẳng hạn. Đối tượng ngừng lâu. Tôi nghĩ có nhiều yếu tố được xét đến trong các quá trình sắp xếp những điều tạo nên con người chúng ta. Điều tôi biết được là một khi đã được trao đi, bản ngã trở thành một giao kèo giữa một bản thể và những người trao tặng. Nghĩa là sao? Tôi phải làm tốt nhất có thể với những gì mình có Vậy thì mục đích của thế giới này là công cuộc phân bổ đặc tính linh hồn do các sinh linh cao cấp thực hiện Phải, linh hồn mới là năng lượng thuần khiết chưa có cái tôi nào hết Thế giới không có bản ngã mang đến cho bạn một dấu hiệu riêng Thế thì tại sao bạn lại gọi nó là thế giới không có bản ngã? Bởi vì những linh hồn mới được tạo ra tới đây trong tình trạng không có bản ngã, khái niệm về cái tôi chưa thâm nhập vào ý thức của linh hồn mới. Chính ở đây, linh hồn được truyền đạt về ý nghĩa của sự tồn tại của nó. Và quá trình tạo ra linh hồn với tư cách con người vẫn cứ tiếp diễn? Theo như tôi biết thì đúng thế. Tôi muốn bạn trả lời câu hỏi tiếp theo thật cẩn thận. Khi bạn thu nhận đặc tính riêng cụ thể của mình với tư cách là một linh hồn, điều đó có nghĩa là bạn đã được lên kế hoạch cho các kiếp đầu thai trên trái đất dưới dạng con người không? Không hẳn. Không. Các hành tinh không tồn tại mãi mãi. Tôi băn khoăn không biết liệu các kiểu linh hồn nhất định có mối tương đồng nào với các hình dạng riêng của cuộc sống vật chất trong vũ trụ không? Tôi sẽ không phản bác lại ý kiến đó. Nên tùm này, ở những giai đoạn ban đầu của mình, bạn có được trao cho cơ hội để lựa chọn các vật chủ trên các hành tinh khác ngoài con người trên trái đất không? À, là một linh hồn mới, những người hướng dẫn sẽ hỗ trợ trong quá trình lựa chọn đó, tôi bị loài người cuốn hút. Bạn có được phép có những lựa chọn khác không? Có Nhưng lúc đó mọi thứ không được rõ ràng lắm, thường thì họ sẽ để bạn khởi động ở một hay hai thế giới đơn giản trước, không phải làm gì nhiều lắm, rồi tôi được đề nghị tới hành tinh khắc nghiệt này. Trái đất được coi là khắc nghiệt ư? Phải, ở một số thế giới bạn phải vượt qua những khó chịu về thể xác, thậm chí là đau khổ, một số khác lại nghiêng về những thử thách tâm lý. Trái đất thì có cả hai, chúng ta nhận được vinh quang khi sống tốt trên những thế giới khốc liệt. Chúng ta được những người không di chuyển nhiều gọi là những kẻ ưa phiêu lưu. Điều gì thực sự khiến bạn thấy trái đất hấp dẫn? Quan hệ họ hàng mà con người có với nhau trong khi họ đấu tranh chống lại một người khác, cạnh tranh và đoàn kết cùng một lúc. Như thế chẳng phải là mâu thuẫn sao? Đối tượng cười to, đây chính là điều hấp dẫn tôi Giàn xếp những tranh cãi của một giống loài dễ phạm sai lầm Quá đối tự cao và cần quá nhiều sự tôn trọng cái tôi Bộ não con người cũng khá độc đáo, bạn biết rồi đấy Như thế nào? Con người tự coi mình là trung tâm, nhưng lại dễ bị tổn thương Họ có thể khiến mình trở nên xấu tính và tuy thế, lòng từ bi lại rất bao la Trên trái đất có hành vi hèn yếu và dũng cảm luôn luôn có sự kéo đẩy, sang co giữa các giá trị nhân văn. Sự đa dạng này rất hợp với linh hồn tôi. Còn điều gì khác ở những vật chủ con người có thể hấp dẫn những linh hồn được gửi tới trái đất không? Uhm. Những người phát triển trên đất trái đất như chúng ta được ủng hộ để giúp nhân loại biết về sự vĩnh cửu vượt ra ngoài cuộc sống của họ và để giúp họ thể hiện lòng bác ái thông qua niềm đam mê của họ. Có đam mê để đấu tranh vì cuộc sống Đó chính là điều giá trị khi làm người Con người cũng có ác tâm rất khủng khiếp Đó là một phần của đam mê Nhưng cái đó cũng đang tiến triển Khi con người trải qua rắc rối Họ có thể đạt được đến đỉnh cao của mình Và trở nên ưu tú Có lẽ đó chính là linh hồn thúc đẩy Những tính cách tích cực Mà bạn đã gợi ra Chúng tôi cố gắng tăng cường Những gì đã có sẵn ở đó Đã có linh hồn nào từng ở thế giới không có bản ngã mà sau này quay trở lại đó và thu nhận đặc tính không? Có, nhưng tôi không muốn đi sâu vào chuyện đó. Ồ, vậy thì thôi, nhưng tôi đã từng nghe nói, một số linh hồn có trở lại nếu phẩm chất đạo đức của họ qua những nhiệm vụ thể xác luôn luôn bất tuân quy tắc. Tôi có ấn tượng, họ bị coi là có khiếm khuyết và quay trở lại nơi sản sinh để được phẫu thuật thủy trái dạng tâm linh. Đối tượng lắc đầu vẻ khó chịu. Tôi thấy bị xúc phạm bởi lối diễn đạt đó đấy. Ông lấy đâu ra ý niệm đó vậy? Những linh hồn đã phát triển những trở ngại nghiêm trọng quá trình tiến bộ, được cải thiện nhờ khôi phục năng lượng tích cực. Thủ tục này chỉ dành cho những linh hồn trái đất thôi à? Không, các linh hồn trẻ từ khắp mọi nơi đều có thể cần đến quá trình phục hồi như biện pháp cứu cánh cuối cùng. Những linh hồn được phục hồi này sau đó có được phép trở lại các nhóm tương xứng của mình và cuối cùng trở lại đầu thai xuống các thế giới vật chất không? Có Bạn so sánh thế giới không có bản ngã với thế giới nhận biết toàn vẹn như thế nào? Chúng đối ngược nhau Thế giới này không dành cho các linh hồn non trẻ Bạn đã tới thế giới nhận biết toàn vẹn chưa? Chưa Tôi chưa sẵn sàng Tôi chỉ biết nó là một nơi mà chúng ta phấn đấu để tới thôi Bạn biết gì về khu vực tâm linh này? Đó là nơi để suy ngẫm, là thế giới linh hồn tối thượng để lên kế hoạch và thiết kế. Tôi không nói được nhiều về nơi này, trừ việc nó là điểm đến cuối cùng của tất cả mọi suy nghĩ, trí giác của tất cả các sinh vật được kết hợp ở đây. Vậy thì thế giới nhận biết toàn vẹn chiều tượng ở dạng cao nhất? Phải, đó là vấn đề hòa trộn giữa nội dung với hình thức, lý trí với lý tưởng. Đó là nơi tất cả những hy vọng và ước mơ của chúng ta đều có thể được thực hiện. Vậy, nếu bạn chưa thể tới đó, làm thế nào bạn lại biết về nó? Chúng tôi có những ý niệm mơ hồ như một động lực để khuyến khích chúng tôi thực hiện nỗ lực cuối cùng đó để hoàn thành công việc của mình và gia nhập cùng các bậc thầy. Cơ sở hình thành nên thế giới linh hồn là một nơi thông tuệ được các bệnh nhân của tôi ám chỉ tới dưới những cái tên khác nhau. Tôi chỉ nhận được những thông tin tham khảo hiếm hoi về chân lý tuyệt đối này bởi vì ngay cả những đối tượng cao cấp của tôi cũng không có trải nghiệm trực tiếp ở đó. Tất cả các linh hồn đều háo hức được tới và hòa tan vào trung tâm cốt lõi này, đặc biệt là khi họ đã tới được gần hơn và bị những điều ít ỏi họ thấy được mê hoặc. Tôi sợ rằng thế giới nhận biết toàn vẹn chỉ có thể được hiểu hoàn toàn bởi một linh hồn không còn đầu thai nữa ở trên cấp độ 5. Tiến sĩ Newton Nếu thế giới không có bản ngã và thế giới nhận biết toàn vẹn là hai điểm cực đối nghịch nhau của trải nghiệm linh hồn, vậy thế giới thời gian biến đổi nằm ở đâu? Khu vực này hiện hữu với tất cả các linh hồn vì nó đại diện cho thế giới vật chất của họ. Trong trường hợp của tôi... Nó chính là trái đất. Ồ, đây hẳn là chiều vật lý mà bạn đã nói với tôi. Không, khu vực trái đất chỉ được mô phỏng vì mục đích sử dụng của tôi thôi. Vậy thì, tất cả các linh hồn ở thế giới linh hồn sẽ không cùng nghiên cứu một thế giới mô phỏng như nhau sao? Không, mỗi người chúng tôi lại nghiên cứu về hành tinh địa lý của riêng mình, nơi chúng tôi đầu thai ấy. Về mặt vật lý thì chúng là có thật, một cách tạm thời. Và bạn không sống vật lý trên thế giới mô phỏng, chính là trái đất mà bạn chỉ sử dụng nó thôi. Đúng là như thế, vì lý do rèn luyện. Vì sao bạn gọi thế giới thứ ba này là thế giới thời gian biến đổi? Bởi vì chúng tôi có thể thay đổi trình tự thời gian để nghiên cứu một số sự kiện cụ thể. Mục đích cơ bản cho việc đó là gì? Để cải thiện các quyết định trong đời của tôi. Nghiên cứu này khiến tôi sáng suốt hơn và chuẩn bị cho tôi và thế giới nhận biết toàn bạn. Lưu ý, các đối tượng thường sử dụng thuật ngữ thế giới để mô tả các khu vực làm việc có kho dạng không gian. Những khu vực này có thể bé tí xíu hoặc lớn không sao tả xiết đối với linh hồn và có thể có liên quan đến các chiều khác nhau. Tôi tin là có những thực tại riêng biệt dành cho những trải nghiệm học tập khác nhau bên ngoài giới hạn thời gian. Sự tồn tại đồng thời của quá khứ, hiện tại và tương lai trong các bối cảnh linh hồn mà trường hợp này gợi ra sẽ được khám phá kỹ hơn trong hai trường tiếp theo với trường hợp 23 và 25 Tiến sĩ Newton Chúng ta chưa nói chuyện về thế giới sáng tạo và phá hủy Đây hẳn phải là thế giới vật chất ba chiều mà bạn nói tới với tôi ban nãy Phải, và chúng tôi cũng rất thích sử dụng nó Thế giới này có phải để dành cho tất cả các linh hồn sử dụng không? Không, bản thân tôi cũng chỉ mới bắt đầu dùng đến nó thôi. Tôi được coi là một người mới đến. Khoảng cách giữa hành tinh này với mặt trời của nó xa hơn khoảng cách giữa trái đất đến mặt trời của chúng ta phải không? Phải. Nếu tôi có thể gọi thế giới vật lý này là trái đất 2, vì có vẻ như về mặt địa lý thì nó khá tương đồng với trái đất mà chúng ta biết. Liệu về mặt không gian nó có gần với trái đất 1 không? Không So với trái đất 1 thì trái đất 2 nằm ở đâu? Đối tượng ngừng Tôi không thể nói cho ông biết được Trái đất 2 có nằm trong giải ngân hà của chúng ta không? Đối tượng ngừng lâu Không, tôi nghĩ nó ở xa hơn Tôi có thể thấy được thiên hà mà trái đất 2 nằm trong đó bằng kính thiên văn từ sân sau nhà tôi không? Tôi nghĩ là có. Bạn có nói được xem thiên hà chứa thế giới vật chất đó có hình dạng xoắn ốc như thiên hà chúng ta hay nó có dạng hình elip không? Qua kính thiên văn từ khoảng cách xa trong nó ra sao? Như một chuỗi mở rộng. Tôi không thể nói gì thêm với ông. Lưu ý là một nhà nghiên cứu nghiệp dư về các chòm sao có sử dụng một kính thiên văn phản xạ lớn được thiết kế cho những vật thể nhỏ trên bầu trời. Tôi luôn luôn tò mò khi một liệu trình chuyển theo hướng thiên văn học. Các phản ứng của bệnh nhân với những dạng câu hỏi này thường không đáp ứng được mong đợi của tôi. Tôi không thể chắc chắn đây là do sự ngăn chặn của những người hướng dẫn hay vì đối tượng thiếu khung vật lý chuẩn giữa trái đất và phần còn lại của vũ trụ. Tiến sĩ Newton tung ra một câu hỏi định hướng. Tôi cho là bạn tới trái đất 2 để đầu thai với một dạng sinh linh thông minh khác. Đối tượng nói to. Không, đó chính là điều chúng tôi không muốn làm ở đó. Khi nào thì bạn tới trái đất 2? Giữa các kiếp sống trên trái đất. Tại sao bạn lại tới trái đất 2? Chúng tôi tới đó để sáng tạo và tận hưởng như những linh hồn tự do. Và các bạn không làm phiền đến những cư dân ở trái đất hai? Đối tượng nhiệt tình Ở đó không có ai cả Thật bình yên Chúng tôi rong chơi giữa các khu rừng Hoang mạc và trên các đại dương Vô tư lự Dạng sống cao nhất ở trái đất hai là gì? Đối tượng lảng tránh Ồ, mấy con vật nhỏ Không thông minh lắm Động vật có linh hồn không? Có Tất cả các sinh vật sống đều có Nhưng chúng có rất ít năng lượng, trí tuệ Linh hồn của bạn và của bạn bè bạn Đã bao giờ tiến bộ được nhờ sử dụng các dạng sống vật lý thấp hơn trên trái đất một Sau khi các bạn được tạo ra chưa? Chúng tôi không biết chắc Nhưng không ai trong chúng tôi nghĩ vậy cả Sao lại không? Bởi vì năng lượng thông minh được sắp xếp theo một trật tự ưu tiên của sự sống Thực vật, côn trùng, bò sát Mỗi tầng thuộc một chủng tộc linh hồn và tất cả phân loại của các sinh vật sống đều tách biệt nhau à? Không, năng lượng của đấng sáng tạo kết nối các đơn vị của mọi sinh vật sống trên toàn bộ sự sống. Bạn có liên quan gì đến yếu tố sáng tạo này không? Ồ không. Vậy ai được chọn tới thăm trái đất hai? Những người gắn bó với trái đất. Đây quả là một điểm nghỉ dưỡng so với trái đất. Tại sao? Ở đó không có tranh đấu, cãi vã hay giành giật uy quyền. Ở đó có bầu không khí cổ xưa và tất cả sự sống đều tĩnh lặng. Nơi này cũng cho chúng tôi động lực để quay trở lại trái đất và khiến nó bình yên hơn. Chà, tôi thực sự nhận thấy khu vườn địa đàng này sẽ cho phép bạn nghỉ ngơi và không phải lo toan gì. Nhưng bạn cũng nói rằng bạn tới đây để sáng tạo nữa. Có chứ, vậy cũng không phải tình cờ. Mà các linh hồn từ trái đất đến với thế giới tương đồng về địa lý nhỉ? Chính thế Các linh hồn khác, những người không thuộc về trái đất Có tới các thế giới vật chất khác tương tự như những hành tinh nơi họ đầu thai không? Có Những thế giới mới hơn với các sinh vật đơn giản hơn Để học cách sáng tạo mà không có sự sống thông minh nào xung quanh Tiếp tục đi Chúng tôi có thể thử nghiệm sáng tạo và xem cách nó phát triển ở đây Giống như khi bạn đang ở trong phòng thí nghiệm, nơi bạn có thể hình thành các sự vật bằng năng lượng của mình vậy. Những sự vật này có giống với những thứ bạn thấy trên trái đất một không? Có, chỉ trên trái đất. Đó là lý do tôi ở đây. Hãy bắt đầu với việc bạn tới trái đất 2 và giải thích cho tôi xem linh hồn bạn làm gì đầu tiên. Đối tượng khựng lại trước câu hỏi và nói, tôi không được khỏe. Lưu ý, vì đối tượng đang trải qua thái độ phản kháng, tôi dành mấy phút để điều chỉnh lại và kết thúc với câu nói sau. Khi tôi đếm đến 3, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi kể cho tôi nghe những điều mà bạn và Edith cho là phù hợp với kiến thức của tôi. 1, 2, 3 Tôi lặp lại câu hỏi của mình. Đối tượng Tôi nhìn xem mình nên tạo ra thứ gì trên mặt đất trước mặt mình. Rồi tôi tạo ra khuôn cho thứ đó trong tâm trí và cố gắng tạo ra thứ giống như vậy với một lượng năng lượng nhỏ. Các vị thầy giúp chúng tôi kiểm soát. Tôi cần nhận thấy lỗi của mình và chỉnh sửa cho đúng. Các vị thầy của bạn là ai? Edith và Mukagin, người hướng dẫn phát triển bậc cao của đối tượng. Đây đó có cả những người chỉ dẫn khác Tôi không biết rõ họ lắm Hãy cố trình bày rõ ràng nhất có thể Chính xác thì bạn đang làm gì? Chúng tôi Tạo ra các thứ Các sinh vật Tôi chưa sẵn sàng cho việc đó Tôi thử nghiệm với những yếu tố cơ bản Ông biết đấy Khí hydro và oxy Để tạo thành vật chất trên hành tinh Đá, khí Giữ cho mọi thứ ở kích thước nhỏ thôi Thực sự là các bạn tạo ra những thành tố cơ bản ở vũ trụ của chúng ta ư? Không, tôi chỉ sử dụng các yếu tố có sẵn thôi Theo cách nào? Tôi lấy các yếu tố cơ bản và nạp cho chúng xung lực từ năng lượng của mình Và chúng có thể biến đổi Biến thành cái gì? Đối tượng trả lời giản dị Tôi giỏi tạo ra đá Bạn làm thế nào để tạo ra đá từ năng lượng của mình? Ồ, nhờ học cách làm đất đen nóng lên rồi làm nguội đi để nó cứng lại. Bạn tạo ra các khoáng chất trong đất. Họ làm việc đó cho bạn. Các vị thầy đưa cho chúng tôi những thứ đó hơi ẩm để tạo ra nước. Tôi muốn hiểu điều này thật kỹ. Việc của bạn là học cách sáng tạo bằng cách tạo ra sức nóng, áp lực và giảm nhiệt từ dòng năng lượng của mình. Gần đúng rồi, bằng cách thay đổi luồng bức xạ năng lượng. Vậy bạn không thực sự tạo ra nước và đá bằng phương pháp hóa học, đúng không? Không, như tôi đã nói với bạn, việc của tôi là chuyển hóa các thứ bằng cách trộn lẫn những thứ tôi được giao cho. Tôi chơi với tần số và liều lượng năng lượng của mình. Khó đấy. Nhưng không quá phức tạp. Không phức tạp, tôi đã tưởng tự nhiên làm công việc đó chứ. Đối tượng cười, thế ông nghĩ tự nhiên là ai chứ? Chà, vậy ai tạo ra các yếu tố cơ bản cho các thử nghiệm của bạn? Các chất sơ đẳng trong các chất liệu vật lý ấy? Đứng sáng tạo, và những người đang sáng tạo ở phạm vi hùng vĩ hơn tôi. Chà, nói theo cách nào đó thì bạn đang tạo ra các vật vô tri vô giác như đá. Ừm, đúng hơn là chúng tôi cố gắng bắt trước những gì chúng tôi thấy trước mắt, những điều chúng tôi biết Tôi đang chuyển sang cây cối và tôi chưa làm được Và bạn bắt đầu từ kích thước nhỏ bé, thử nghiệm cho tới khi nào bạn làm tốt hơn Chính thế, chúng tôi sao chép lại các sự vật và so sánh chúng với bản gốc để có thể làm các mẫu lớn hơn Tất cả những chuyện này giống như các linh hồn đang chơi như trẻ con chơi đồ chơi trong sân cát vậy Đối tự cười Chúng tôi đúng là trẻ con mà Điều khiển dòng năng lượng giống như nạn đất vậy Các thành viên khác của lớp tập sáng tạo này có thuộc nhóm cụm ban đầu của bạn không? Một số, phần lớn đến từ khắp nơi Trong thế giới linh hồn Nhưng họ đều đã đầu thai trên trái đất Mọi người có làm những thứ giống bạn không? À tất nhiên Có làm tốt một số thứ hơn, nhưng chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau. Các vị tới bên, mắc cho chúng tôi các mẹo nhỏ và đưa ra những lời khuyên về cách làm sao để tiến bộ. Nhưng... Nhưng sao? Đối tượng ngượng ngùng. Nếu tôi vụng về và làm hỏng việc, tôi gỡ rời một số sản phẩm ra mà không đưa cho Edith xem. Ví dụ như thế nào? Cây cối... Tôi không đủ tinh tế khi sử dụng năng lượng của mình để tạo ra được các chuyển biến hóa học phù hợp. Bạn không giỏi trong việc hình thành sự sống thực vật sao? Không, thế nên tôi làm lại tác phẩm của mình. Đây có phải là cái bạn gọi là phá hủy không? Bạn có thể phá hủy năng lượng? Năng lượng thì không thể bị phá hủy. Chúng tôi ráp nó lại và bắt đầu lại từ đầu, sử dụng các cách kết hợp khác. Tôi không hiểu vì sao đấng sáng tạo lại cần sự giúp đỡ của các bạn để tạo ra mọi thứ. Vì lợi ích của chúng tôi, chúng tôi tham gia vào các bài tập này để khi các công trình của chúng tôi được đánh giá là có chất lượng, hy vọng chúng tôi có thể thực sự công hiến được cho đời. Nên thầm, nếu chúng ta đều cố gắng leo lên nấc thang phát triển linh hồn, tôi có cảm giác thế giới linh hồn là một kim tự tháp có tổ chức khổng lồ với một thế lực quyền uy siêu đẳng ở trên đỉnh. Đối tượng thở dài, không, ông sai rồi, nó không phải một kim tự tháp, chúng ta đều là những sợi chỉ trong cùng một miếng vải dài, tất cả chúng ta đan kết thành tấm vải ấy. Thật khó để tôi hình dung ra tấm vải khi có quá nhiều cấp độ khả năng cho các linh hồn. Hãy nghĩ tới một chuỗi liên tục đang chuyển động thay vì các linh hồn trong các phân nhóm cao và thấp. Tôi luôn nghĩ đến việc các linh hồn tiến lên trong sự tồn tại của họ. Tôi biết là ông nghĩ vậy, nhưng hãy xem như chúng ta chuyển động ngang. Hãy nói điều gì đó mà tôi có thể hình dung được đi. Nó giống như thể tất cả các phần của con tàu vũ trụ ở trên một đường dây tồn tại. Hầu hết các linh hồn trên trái đất đều ở trên một toa chuyển động dọc đường dây. Có phải tất cả các linh hồn khác thì ở các toa khác không? Đúng! Nhưng tất cả đều đi theo con đường. Thế những người chỉ huy như Edith thì ở đâu? Họ đi tới đi lui giữa các toàn nối với nhau, nhưng ngồi gần động cơ. Động cơ ở đâu? Đứng sáng tạo ấy à? Phía trước, đương nhiên rồi. Từ trong toa bạn có nhìn thấy động cơ không? Đối tượng cười tôi. Không, nhưng tôi có thể ngửi thấy mùi khói. Tôi có thể cảm thấy động cơ quay đều và tôi có thể nghe thấy tiếng máy. Thật là tốt nếu tất cả chúng ta được ở gần động cơ hơn. Cuối cùng thì chúng ta đều sẽ tới được đó. Từ những gì tôi có thể xác định, các linh hồn được kỳ vọng sẽ bắt đầu cân thuộc với các thế lực sáng tạo khi họ vững vàng bước vào cấp độ 3. Tiếp xúc với quá trình quang hợp của cây diễn ra trước khi các linh hồn học viên làm việc với mức độ sống hữu cơ. Tôi được nghe rằng, giai đoạn luyện tập sáng tạo ban đầu gồm có việc các linh hồn học về mối quan hệ giữa các chất để phát triển khả năng hợp nhất năng lượng của họ ở những giá trị khác nhau trong các yếu tố. Sự hình thành của các vật vô tri cho tới sinh vật sống từ đơn giản đến phức tạp là một quá trình lâu dài, chậm rãi. Các học viên được khuyến khích tạo ra các tiểu môi trường hành tinh thu nhỏ cho một nhóm sinh vật nào đó. Nhóm có thể thích nghi với các điều kiện môi trường nhất định. Thực hành nhiều sẽ tiến bộ, Nhưng phải tới khi họ đạt cấp độ 5, các bệnh nhân của tôi mới bắt đầu cảm thấy họ có thể thực sự công hiến cho sự phát triển của các sinh vật. Chúng ta sẽ được nghe thêm nữa về điều này với trường hợp số 23, tuy nhiên nhiều bệnh nhân của tôi sẽ không hoặc không thể nói về sự sáng tạo. Một số linh hồn dường như có khả năng thiên phú đối với việc điều khiển năng lượng trong các lớp học cách sáng tạo của mình. Các trường hợp của tôi ngụ ý rằng khả năng thực hiện các nhiệm vụ sáng tạo không có nghĩa là linh hồn đó có cùng mức độ phát triển ở tất cả các lĩnh vực trong chương trình đào tạo tâm linh. Một linh hồn có thể là một kỹ thuật viên giỏi trong việc kiểm soát các sức mạnh sáng tạo, nhưng thiếu các kỹ thuật tinh tế của một người hướng dẫn tài ba. Có lẽ đó là lý do vì sao tôi lại được tạo cho ấn tượng rằng linh hồn phát triển bậc cao, được phép chuyên môn hóa. Trong chương trước, tôi đã giải thích về một số lợi ích của trạng thái cô độc của linh hồn và trường hợp gần đây nhất cho chúng ta một ví dụ khác. Trải nghiệm tâm linh không dễ dàng diễn giải thành ngôn ngữ của con người. Trường hợp 22 nói về thế giới thời gian biến đổi như một phương tiện để nghiên cứu ngắn về thế giới trần tục. Đối với một số người trong trạng thái thôi miên, đó là một thế giới linh hồn không có thời gian, đó là thực tại. Thực sự trong tất cả những thế giới khác đều là ảo tưởng được tạo ra vì các lợi ích khác nhau. Các đối tượng khác ở cấp độ sắp xỉ gọi khu vực đó là không gian của sự chuyển đổi hay đơn giản là nơi tái sáng tạo. Ở đây tôi được nghe rằng các linh hồn có thể pha trộn năng lượng của họ thành các vật vô tri và hữu tri để học tập và giải trí. Một đối tượng nói với tôi, tôi nghĩ về cái tôi muốn và nó xảy ra. Tôi biết mình đang được hỗ trợ, chúng tôi có thể là bất cứ thứ gì giống với những hiện hữu quá khứ của mình. Ví dụ, các linh hồn có thể biến thành các tảng đá để nắm bắt đặc tính của độ dày đặc, thành cây cối để cảm nhận sự bình yên, thành nước để cảm nhận được dòng thống nhất trôi chảy, thành bươm bướm để cảm nhận tự do và vẻ đẹp, thành cá voi để nếm trải sức mạnh và sự bao la. Mọi người phủ nhận việc những hành động này thể hiện các quá trình luân hồi trước đây trên trái đất. Tôi cũng đã nghe nói rằng các linh hồn có thể trở thành dạng vô định hình, không có thực thể hay kết cấu và hoàn toàn hòa nhập vào một cảm giác nào đó, ví dụ như niềm đam mê để mái sắc khả năng cảm nhận của họ. Một số đối tượng nói về việc trở thành các linh hồn bí ẩn của tự nhiên, Trong đó có cả các hình ảnh mà tôi liên hệ với các câu chuyện dân gian, gian như yêu tinh, người khổng lồ và nàng tiên cá. Mối liên hệ với những quái vật kỳ lạ trong thần thoại cũng được nói tới. Những câu chuyện này chắc chắn đến nỗi tôi khó có thể cứ gắn cho chúng cái mác ngụ ngôn. Liệu có phải những câu chuyện cổ tích của rất nhiều chủng tộc người chỉ đơn thuần là mê tín dị đoan không? Hay chúng là biểu hiện của một trải nghiệm tâm linh chung? Tôi có cảm giác rằng nhiều thần thoại của chúng ta chính là những ký ức giao cảm mà các linh hồn mang từ nơi khác tới trái đất từ thời xa xưa.